thả áo á đế quốc đoàn người thành thành thật thật đứng ở chấp pháp sở đại sảnh trong vòng nghe chấp pháp đội thú nhân cho bọn hắn phổ cập thiên hà quốc luật pháp nói cái gì không được tùy ý đả thương người còn nói cái gì ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng bá đặc đoàn người trong lòng rất là khinh thường áo á đế quốc cũng là có luật pháp bọn họ cũng đều biết này đổ bỏ luật pháp bất quá là nghe dễ nghe an bình dân tiện dân tâm thôi trên thực tế đôi quý tộc tới nói không có bất luận cái gì ước thúc lực cũng chính là xem bọn họ là ngoại lai người dễ khi dễ thôi thật là đáng giận. Nếu có khả năng, nhất định phải làm này đó, dã nhân kiến thức kiến thức ao Á Đế quốc cường đại, làm cho bọn họ biết cái gì mới là một cái cường quốc. Bất quá hiện tại bọn họ thế đơn lực mỏng, chỉ có thể nhịn. Cuối cùng là nghe xong giải dòng luật pháp, mang lên Valentin, còn chưa đi ra chấp pháp sở đại môn, bá đặc liền gấp không chờ nổi nói, vu, chúng ta lập tức liền đi chợ. Hiện tại nhất định đã có người chờ tìm ngươi trị liệu. Vừa mới nói xong, giáo dục bọn họ chấp pháp đội liền đi tới bọn họ trước người. ngăn cản bọn họ đường đi chấp pháp đội hỏi các ngươi còn muốn đi bày quán cho người khác trị liệu bá đặc trong lòng nhảy dựng nói đại nhân chúng ta sẽ không lại thương tổn người khác hiện tại cũng không có cố ý đả thương người ngươi cũng không thể ngăn đón chúng ta chấp pháp đội như mày liền tính các ngươi không hề cố ý đả thương người chữa bệnh các ngươi hiện tại cũng không có tư cách kinh doanh một cái chuyên môn làm người chữa bệnh mặt tiền cửa hiệu bá đặc đại nhân ngươi là ở cố ý nhằm vào chúng ta sao chấp pháp đội lư lệnh một tiếng cố ý nhằm vào các ngươi. Ta không như vậy nhàn, chỉ là tưởng nói cho các ngươi, nếu các ngươi muốn cho người ta chữa bệnh, lại này phía trước phải đi trong thành phòng y, y tế đăng ký kiểm tra đủ tư cách lúc sau mới có thể bắt đầu kinh doanh, nếu không chính là phi pháp, chúng ta tùy thời có thể đem các ngươi cửa hàng cấp thu hồi, cũng có thể đem các ngươi thông qua cho người ta xem bệnh kiếm lấy tài vụ tịch thu. Bá đặc đoàn người. Này mẹ nó là cái địa phương nào? Loại này hành vi không phải cường đạo sao? Mặc kệ bọn họ trong lòng lại như thế nào khó chịu, bọn họ muốn kiếm lấy rất nhiều gia thú, liền không thể không ở chỗ này, cũng cũng chỉ có thể tuân thủ trong thành quy củ, vì thế hỏi thanh phòng y tế vị trí, đoàn người đi qua. hoắc Căn chỉ cảm thấy vượng vượng hồ hồ, hôm qua bị vu trị liệu lúc sau, hắn không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, sáng sớm ở trên giường cả người vô lực, bò đều bò không đứng dậy, thật vất vả bò dậy nhận được Valentine, hắn cảm thấy chính mình đã mau đến cực hạn. hiện tại chỉ nghĩ tìm một chỗ ngủ đi xuống hắn thật sự quá không thoải mái nhưng hiển nhiên trong đội ngũ không có người để ý tới hắn đặc biệt là valentin ra tới lúc sau đối hắn là trừng mắt dựng mắt dù sao đều không quen nhìn hắn còn âm dương quái khi nói đều là bởi vì hoắc căn ngày hôm qua cự tuyệt hắn bàn ủi hốn tóc nếu không phải hoắc căn rẽ rủa cùng cự tuyệt hoắc căn liền nhất định có thể hào lên người chung quanh cũng là có thể thấy hắn trị liệu thuật lợi hại hắn cũng sẽ không bị bắt lại hoắc căn bản là không thoải mái hơn nữa nơi này không phải ao á đế quốc đoàn người chi gian cấp bậc hơi chút có chút mơ hồ nghe được bên thai valentine lại nha lại nhải một cái không nhịn xuống rồi trở về nếu thật làm ngươi năng ta ra đầu ngươi chỉ biết bị quan càng dài thời gian ngươi hôm nay là có thể ra tới vẫn là ít nhiều ta cự tuyệt valentine ngươi hắn cũng biết sự tình đích xác như thế nhưng mặt mũi hạ không tới dư thừa nói cũng nói không nên lời chỉ có thể lăn qua lộn lại mà đem chính mình trị liệu thuật khen tới khen đi Lấy này đem nổi toàn bộ đều đẩy đến hoắc căn trên người hoắc căn vô tâm tư cùng hắn so đo Dưới chân mềm như bông hướng phía trước đi tới Không bao lâu bọn họ hỏi người qua đường Thành công tới rồi phòng y y tế Liếc mắt một cái liền nhìn đến đại đại trong phòng tế tệ nhôn nháo người Còn có cửa thật dài đội Ao á đế quốc người kinh ngạc Này phòng y y tế đến tột cùng là làm gì Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy người vừa lúc một cái á thu ôm một cái tiểu á thú từ bọn họ bên người đi qua A thú trong tay dẫn theo mấy bao đồ vật, vớt tiểu A thú cái chắn nói, nên, sinh bệnh mới biết được không thoải mái đi, ai làm ngươi lung tung cởi quần áo, trở về lúc sau cũng không thể ngại được khổ, uống lên mới có thể hảo, biết không. Tiểu A thú trong mắt còn bao nước mắt, ủy khuất ba ba mà ừ một tiếng. Bá đặc ngăn cản A thú, hỏi, ngươi hảo, chúng ta là đến từ áo á đế quốc xứ giả, muốn hỏi một chút nơi này chính là phòng y y tế sao? A thú nói là, bá đặc lại hỏi. Tiêu cái này phòng y y tế đến tột cùng là làm gì đó đâu a thú cổ quái mà nhìn bọn họ nếu không biết phòng y y tế là làm gì đó các ngươi tới phòng y y tế làm gì bá đặc là chấp pháp đội làm chúng ta tới lúc này a thú thấy được hoắc căn, hắn sắc mặt tái nhợt, môi khô nước, vừa thấy chính là cái người bị bệnh a thú bừng tỉnh đại ngộ nói ta đã biết xem ngươi này bệnh trạng nên ở nơi đó xếp hàng các ngươi mau đi đi đoàn người hai mặt nhìn nhau một câu chấp pháp đội tới Này A Thu liền biết bọn họ là tới làm gì. A Thu thúc giục nói, mau đi à, đợi chút người càng ngày càng nhiều, giữa trưa phía trước đều không tới phiên các ngươi, phải chờ tới buổi chiều đâu. Bá đặc, không phải, ta liền muốn biết phòng y Y tế là. A Thu xua tay, mau đi mau đi, đi các ngươi chẳng phải sẽ biết, đừng phiên ta, ta còn phải trở về ngao dược đâu. A Thu bước nhanh đi rồi, bá đặc đoàn người. Bọn họ đang muốn lại tìm một người hỏi, một cái thuyền viên kinh hô, thuyền trưởng. Á thú làm chúng ta xếp hàng địa phương tới một đại số người. Bá đặc quay đầu nhìn lại, quả nhiên vừa rồi mới vừa đến ngoài cửa đội ngũ, hiện tại thế nhưng dài quá thật dài một đoạn, thậm chí còn có người không ngừng đứng ở đội đôi. Bất chấp mặt khác, bá đặc mang theo người xảy bước đi xếp hàng. Bài thượng đội, bá đặc nhẹ nhàng thở ra, hậu chi hậu giác ý thức được chính mình như thế nào liền tới xếp hàng. Rõ ràng hắn liền nơi này là làm gì đó cũng chưa làm rõ ràng à, nghị nghị hắn vô vô người trước mặt bà vai, hỏi. Xin hỏi nơi này là làm cái gì? Phía trước người quay đầu tới, khu đến tê tâm liệt phế, sắc mặt đỏ lên, một bên xua tay một bên lắc đầu, bá đặc nhìn hắn đều cảm thấy hắn ngay sau đó muốn khụ chết đi qua, ngượng ngùng thu hồi tay, che lại miệng mũi nói, không phiền với ngươi Phía trước người quay đầu đi, bá đặc chạy nhanh cùng phía sau thuyền viên thay đổi vị trí, xác nhận khoảng cách cũng đủ lúc sau, lúc này mới buông ra miệng mũi nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại bắt lấy một cái đi ra người, hỏi, xin hỏi. Người qua đường quay đầu nhìn về phía bá đặc, trên mặt mọc đầy màu đỏ mẩn mũ đỏ, nhìn qua liền đáng sợ cực kỳ, bá đặc đại khí cũng không dám ra lập tức buông lỏng tay ra, người qua đường mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, hỏi, có việc. Bá đặc sứ kính lắc đầu, người qua đường, không có việc gì còn lôi kéo ta, chậm trễ ta ngao dược thời gian, người phụ trách ta Người qua đường mắng xong đi rồi, bá đặc cứng đờ xoay người, xúc cổ như là cái chim cút, cũng không dám nữa lôi kéo người bên cạnh hỏi chuyện, dù sao cái kia á thú nói Chờ đến phiên bọn họ, bọn họ liền biết nơi này là làm gì đó. Chờ đến mặt trời lên cao thời điểm, cuối cùng là đến phiên bá đặc bọn họ, một thanh âm tê ự, 123 hảo. Bá đặc nhìn xem trong tay một bài, một cái thuyền viên nói, đại nhân, chúng ta giống như chính là 123 hảo. Bá đặc nuốt nuốt nước miếng, mang theo bọn họ đi vào, thấy ho khan thú nhân cùng đẩy mặt điểm đỏ thú nhân lúc sau. Bá đặc đối đằng trước phòng sinh ra một loại sợ hãi, tổng cảm thấy bên trong sẽ là chút thực đáng sợ đồ vật. Nhưng mà vừa đi đi vào mới phát hiện bên trong sạch sẽ, ánh mặt trời chiếu tiến vào, ánh sáng sung túc, bốn cái á thú ngồi ở bên trong, bọn họ ăn mặc thiển sắc quần áo, vô luận là lộ ra tới làn da vẫn là tóc đều thực sạch sẽ, thoạt nhìn liền có loại tốt đẹp cảm giác. Ba cái á thú cái bàn trước còn ngồi người, trong đó một cái đúng là hắn phía trước hụ đến tê tâm liệt phế thú nhân. Cái bàn trước còn không á thú bất mãn nói, 123 hảo, còn không qua tới. Bá đặc ngơ ngác đi qua. a thu lây qua trong tay hắn một bài xác nhận lúc sau nhìn bá đặc liếc mắt một cái mày hơi hơi ninh khởi nói bắt tay vươn tới bá đặc vươn chính mình tay phải á thú sờ lên cổ tay của hắn ấm áp cảm giác không có dừng lại bao lâu sau đó hắn liền nghe á thu không tốt nói không bệnh tới nơi này làm cái gì hảo chơi sao từ từ mặt sau cái kia sắc mặt trắng bệnh thú nhân chính là ngươi lại đây ở bá đặc nhìn chăm chú hạ hoắc căn choáng váng mà chỉ chỉ chính mình ta sao a thú không phải ngươi là ai vừa thấy chính là phát sốt còn không qua tới hoác nền móng bước phù phiếm mà đi lên trước á thú chỉ vào cái bàn trước ghế dựa ngồi hoác căn ngoan ngoãn ngồi xuống á thú cho hắn đem mạch lại sờ sờ hắn cái chán hỏi phát sốt mấy ngày rồi hoác căn khó hiểu phát sốt chính là trên người nóng lên hoác căn nghĩ nghĩ nói Nam sáu thiên đi chữa bệnh đội á thú Nam sáu thiên tính xem các ngươi không phải chúng ta bạc bối thành người cũng là bình thường tình huống của ngươi rất nghiêm trọng yêu cầu nằm viện trị liệu hắn quay đầu đối bá đặc nói ngươi cùng hắn là cùng nhau bá đặc điểm gật đầu a thú đem một chương đơn tử cho hắn hảo ngươi đi bên ngoài cửa sổ cho hắn xử lý nằm viện thủ tục đi nói xong hắn đối hoắc căn nói lại đây ngươi thiêu đến quá nghiêm trọng ta chỉ có thể trước cho ngươi châm cứu hạ sốt hoắc căn nhìn về phía bá đặc a thú đối bá đặc nói thất thần làm gì mau đi trước phí bá đặc không phải chúng ta là chấp pháp đội gọi tới làm chúng ta tới nơi này thu hoạch một cái cái gì làm người trị liệu kinh doanh cho phép a thú quản các ngươi tới làm gì hắn đã thiêu đến không được lại không cho hắn hạ sốt trị liệu hắn đến đốt thành cái ngốc tử chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn hắn biến ốc bá đặc chỉ cảm thấy cái này a thú khí thế bức người lắc đầu nói không không phải chính là chúng ta đã cho hắn trị liệu qua nói hắn còn bỏ thêm một câu hắn thực mau liền sẽ hào lên a thú Các ngươi cho hắn trị liệu qua. Khi nào? Lần này không đến phiên bá đặc nói chuyện, Valentin đứng dậy, ngạo nghe nói, Ngày hôm qua, có lẽ bá đặc bọn họ còn có chút nghi hoặc nơi này là đang làm gì, nhưng Valentin đã loáng thoáng cảm thấy ra tới, nguyên lai là đồng hành, nếu như vậy, hắn khẳng định không thể ở đồng hành trước mặt rất mặt mũi. a thú, ngày hôm qua trị liệu, hôm nay còn không có hạ sốt. Không đúng, ngươi cho hắn ăn cái gì dược? Valentin, cái gì dược? nước thánh cho hắn đuổi đi tà linh ta cho hắn lấy máu tán nhiệt còn cho hắn thúc dục phun ra hắn thực mau là có thể hảo đi lên chữa bệnh đội a thú nước thánh liền tính lấy máu thúc dục phun là chút cái gì a đây là trị liệu phát suốt thủ đoạn liền tính là cái người bình thường đều tao không được này đó đi càng đừng nói là cái người bệnh còn hảo lên không tăng thêm đều là vạn hạnh a lúc này mới nhất tiến vào một cái xem bệnh thú nhân gặp được valentine nói nguyên lai là người a Ngày hôm qua ở chợ cho người ta trị liệu, lại là lấy máu, lại là uống trên mặt đất hôi thuốc dục phun, cuối cùng còn muốn dùng bàn ủi cấp người bệnh uống tóc, nếu không phải chấp pháp đội tới, người thế nào cũng phải cho ngươi lăn lộn chết không thể. Hắn lắc đầu, tấm tắc nói, đáng sợ đáng sợ, ai muốn quán thượng ngươi cho người ta xem bệnh, kia cũng thật chính là suối quẩy. Chữa bệnh đội Á thú nghe minh bạch, chán ghét nhìn và tin liếc mắt một cái, trầm khuôn mặt đối bá được nói, đừng ở chỗ này nhi xả này, đó thái quá đồ vật. nếu muốn cứu hắn liền lập tức đi trước phí nếu không hắn phải thành cái ngốc tử bá đặc nhìn xem valentine không biết nên làm cái gì bây giờ hoắc căn lại đột nhiên thanh tỉnh lại đây khẽ cắn môi đôi bá đặc nói đại nhân liền tính là giúp ta một phen sử dụng phí dụng trở về lúc sau ta sẽ bổ thượng valentine tức giận đến muốn chết cả giận nói hoắc căn ngươi dám nghi ngờ ta về sau cũng đừng nghĩ ta vì ngươi trị liệu chữa bệnh đội a thú nếu là lấy máu thúc dục phun bàn ủi vốn tóc nói Không cần ngươi trị liệu mới là nhặt về một cái mệnh, cái gì cũng đều không hiểu liền cứu người. Lan lộn mù quáng, ngươi này căn bản không phải ở cứu người, mà là ở ra tốc người bệnh tử vong. Valentine, ngươi đây là đối ta bôi nhỏ, ta muốn cho quốc vương xử tử ngươi. Đi tới cửa cố lưu. Quốc vương. Nơi nào tới quốc vương? Chương 147 phiên ngoại 6. Mấy năm trước nhìn đến thuyền buồn mô hình thời điểm, cố lưu liền suy đoán ban đầu thành lập thần điện người là từ trên biển tới. dựa vào lam tinh nhân loại lịch sử cũng không khó nghĩ đến này thế giới trừ bỏ gã đại lục ở ngoài còn có mặt khác đại lục mà mặt khác trên đại lục tồn tại càng cường đại hơn thú nhân nơi này cường đại tự nhiên không phải chỉ thân thể trên thực lực cường đại mà là nói vũ khí văn minh thậm chí chính trị thể chế thượng cường đại rốt cuộc gã đại lục ở hắn tới phía trước cơ bản ở vào một cái xã hội nguyên thủy rất khó có thể có so nơi này càng lạc hậu địa phương lạc hậu liền phải bị đánh cho nên thiên hà quốc bắt đầu nắm chặt nện bước phát triển mấy năm đi qua, hết thảy đều bước lên quỹ đạo, Cố Lưu còn tưởng rằng Hải Ngoại căn bản là không biết bọn họ nơi này, rốt cuộc thần điện thành lập cũng một trăm nhiều năm, không cũng không thấy được có mặt khác con thuyền đổ bộ, kết quả như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn chính là đơn thuần mà tới bạc bối thành phòng y tế nhìn xem, mới vừa đi đến phòng khám bệnh, cửa liền nghe được như vậy kích thích một câu, quốc vương, thiên hạ quốc nhưng không có quốc vương, hắn dưới chân đốn một cái chớp mắt, đi vào, đục lỗ liền nhìn đến tới gần cửa đoàn người, từ đầu phát đến dưới hoàn hoàn toàn toàn dị tộc trang điểm. Từ từ, cố lưu ánh mắt khóa chết ở đi đầu một người bên hông, tuy rằng ảnh ảnh ước ước, bị ra bộ bọc, thậm chí cùng cố lưu ở điện ảnh kịch chung nhìn thấy thực không giống nhau, nhưng thứ đổ kia là một thương đi. Là một thương đi. Giống như lơ đãng đi vào nhà ở, từ một đám người bên người đi qua, theo khoảng cách kéo gần, cố lưu đem người nọ bên hông đổ vật nhìn cái rõ ràng, trong lòng trầm xuống, cam, hắn chỉ cần cho rằng đối phương đến từ một cái cường đại quốc gia. Nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến đối phương có thể như vậy cường đại a. Mục thương a, vũ khí nóng a, có vũ khí nóng tồn tại dưới tình huống vũ khí lạnh tính, cái cái gì? Đó chính là cái đệ đệ, ở vũ khí nóng trước mặt bất kha một kích, đao còn không có tiến nhân ra trước người ba thước, một viên viên đạn liền đưa vào trái tim, nhậm ngươi đơn, cái thực lực lại cường, tốc độ lại mau, kia cũng là vô dụng. Hơn nữa đã có mục thương, đại pháo khẳng định cũng là có, nếu hắn nhớ không lầm, dựa theo lam tinh lịch sử, đại pháo là xuất hiện ở mộc thương phía trước nói như vậy đối phương kéo một thuyền đại pháo tới đối với trong thành quần ngoanh loạn tạc liền tính tưởng thành lại cao lại hậu kia cũng là phòng không được một cái đối mặt cố lưu tâm tình chuyển biến bất ngờ đang theo này nhóm người rằng có a thu gặp được cố lưu hô ý đi hề. sao ngươi lại tới đây cố lưu nói ta liền tới nhìn xem hắn hỏi đây là làm sao vậy a thu dăm ba câu đem sự tình nói cuối cùng nói người bệnh thiêu năm sáu thiên nhu cầu cấp bách trị liệu Nhưng hắn còn ở càng quái Valentine tức giận đến cái mũi đều phải oai người mới càng quái Cố lưu nhìn về phía người bệnh Ngươi nguyện ý tiếp thu chúng ta trị liệu sao Hoắc căn gật đầu Hắn cảm thấy tiếp tục đi xuống hắn sẽ phải chết Tự nhiên phải bắt được hết thể có thể làm chính mình hảo lên cơ hội Hắn lại đối bá đặc nói Đại nhân, cầu ngươi Bá đặc thở dài, nói Hảo, ta cho ngươi trước phí Valentine hừ lạnh một tiếng Nhìn xem bá đặc lại nhìn xem Hoắc căn Cuối cùng trừng mắt cố lưu hai người ta đảo muốn nhìn các ngươi là như thế nào trị liệu trị liệu một cái phát sốt tự nhiên đầu tiên là châm cứu lui nhiệt rồi sau đó làm hoác căn uống dược valentine liền ở một bên nhìn thường thường châm chọc nghỉa mai một phen tỏ vẻ này đó cùng hắn trị liệu cũng không có gì quá lớn khác nhau không phải cũng là làm ra miệng vết thương lại uống đồ vật nhưng mà hơn một giờ lúc sau hoác căn nặng nề mà đã ngủ bá đặc đi lên trước sờ sờ hoác căn cái chán có chút kinh dị nói thật sự không nhiệt Chị liệu một ngày lúc sau cũng chưa có thể cho Hoắc căn lui nhật Valentine. Bá đặc nhìn chữa bệnh đội A Thu ánh mắt khiếp sợ cực kỳ, chẳng lẽ cái này mới thành lập không lâu thành chỉ bên trong thế nhưng có so với bọn hắn ao Á đế quốc còn muốn lợi hại vu. Đối mặt bá đặc đoàn người khen, A Thu phản ứng thường thường, chỉ nói, ta tính cái gì? Đây là chúng ta thiên hà quốc ý gì hắn là chúng ta cử quốc trên giới người lợi hại nhất, chúng ta bản lĩnh đều là hắn dạy cho chúng ta. Bá hạng nhất người lập tức động tác nhất trí nhìn về phía Cố Lưu. Cố Lưu hơi hơi mỉm cười, khiêm tốn vài câu lúc sau nói, xem các vị phục sức không giống như là chúng ta thiên hà quốc người, không biết các vị đến từ nơi nào. Một cái thuyền viên nói, chúng ta đến từ Áo Á Đế Quốc, chúng ta là Áo Á Đế Quốc sứ giả. Áo Á Đế Quốc. Cố Lưu lộ ra ngạc nhiên biểu tình, Áo Á Đế Quốc. Nhưng thật ra không có nghe nói qua. Cái kia thuyền viên lập tức nói, chúng ta Áo Á Đế Quốc ở hải bên kia, là cường đại nhất quốc gia. Cố Lưu hơi chút lộ ra một chút nghi ngờ, phải không? so thiên hà quốc còn phải cường đại sao thuyền viên nhịn không được cười các ngươi thiên hà quốc ở chỗ này thoạt nhìn còn có thể nhưng muốn cùng chúng ta hào á đế quốc so sánh với vậy kém đến quá xa cố lưu sắc mặt hơi lãnh ngươi là hào á đế quốc người đương nhiên sẽ nói hào á đế quốc so thiên hà quốc cường thổi phồng chính mình quốc gia sao nói hắn còn lộ ra một bộ ta đều hiểu bộ dáng thuyền viên quả nhiên bị làm tức giận lập tức phản bác mới không phải chúng ta hào á đế quốc vốn dĩ liền so với chúng ta thiên hà quốc hiếu thắng Chúng ta có cường đại quân đội, có một thương chi, đại pháo, còn có thuyền lớn, các ngươi đâu? Chứ bỏ phong ở ở ngoài, các ngươi cái gì đều không có. Cố Lưu cũng giả vờ tức giận nói, ngươi liền gạt người đi, cái gì một thương chi, cái gì đại pháo? Nghe cũng chưa nghe qua, là dùng để làm gì đó. Nghe hắn như vậy vừa nói, bá đặc đoàn người lập tức liền nở nụ cười, nơi này người căn bản là không biết cái gì là một thương, bọn họ thậm chí liền thấy cũng chưa gặp qua. Trong lúc nhất thời cường đại cảm giác về sự ưu việt làm cho bọn họ kiêu ngạo cực kỳ. Bá đặc lệch cạch một tiếng từ chính mình bên hông lấy ra một thương, nói, đây là một thương, liền một chi mộc thương là có thể không chút nào cố sức mà giết chết thú nhân. Cố lưu nhìn mắt trước mặt một thương, ở bao còn không rõ ràng, lấy ra tới liền phát hiện này ngoạn ý trừ bỏ một cái mộc thương quản ở ngoài cùng hiện đại tay mộc thương cơ hồ không có tương tự chỗ, giống như là cái thẳng tắp que cài lửa. Ngạnh muốn nói hẳn là liền cùng hoa quốc thời cổ tay súng không sai biệt lắm, hán thoáng yên tâm, này muốn thật là chi chính thức tay một thương, kia tranh lệch liền quá lớn, tuy rằng hiện tại cũng không nhỏ đến chạy đi đâu là được. Cố lưu mặt lộ vẻ khinh thường, như vậy tiểu cái đồ vật, có thể giết chết thú nhân. Bá đặc ha ha cười, không tin. Cũng đúng, ngươi căn bản là không kiến thức quá một thương lợi hại, người ở đây quá nhiều, có hay không là gan cùng ta đi ra ngoài, tìm cá nhân thiếu địa phương cho người xem xem. chữa bệnh đội á thú lập tức cảnh giác mà đứng ra các ngươi muốn làm gì cố lưu vô vô á thú bả vai nói không có việc gì ta liền đi xem hắn nâng cầm đối bá đặc nói hảo a vậy đi thôi bốn cái hộ thành đội che chở cố lưu đi theo bá đặc đoàn người rời đi phòng y rìa tế tới rồi cửa thành ngoại trên đất trống cố lưu một bộ trên cao nhìn xuống bộ giang nói liền ở chỗ này thử xem ngươi mộc thương đi bá đặc muốn động một cái thuyền viên giữ chặt bá đặc thấp giọng nói đại nhân bại lộ mộc thương thật sự hảo sao Bá đặc ý bảo hắn buông tay, nói, không có gì, cái này á thú rõ ràng địa vị rất cao, nếu có thể chấn chủ hắn, dựa vào hắn chúng ta thu hoạch gia thú chẳng phải là càng phương tiện. Nói nữa, chúng ta nhân số không nhiều lắm, cho dù có một thương nơi tay cũng đánh không lại nhiều người như vậy, còn không bằng chủ động lộ ra, một thương chính là thứ tốt, nếu mặt khác đều không thành, ta còn không tin một thương cũng đổi không được đại lượng gia thú. Thuyền viên chấp trước mắt, giống như có điểm đạo lý. Này đầu bá đặc đi tới khoảng cách cố lưu cách đó không xa, đối mặt một cái đại thụ nói, xem trọng. Ngay sau đó từ trong túi móc ra đạn dược trang nhập một thương ống chung, bậc lửa ngoài lửa, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, đại thụ bị đánh ra thật lớn một cái hố. Trong không khí bay tới một cổ tiêu thạch vị, bốn cái hộ thành đội thú nhân bị hoảng sợ, lập tức đem cố lưu hộ ở sau người. Cảnh giác mà nhìn bá đặc đoàn người, bá đặc đoàn người ngạo nghệ cực kỳ, một bên đôi tay giơ lên ý bảo bọn họ không có ác ý. một bên mang theo một cổ tử khoe khoang cười, cố lưu làm nửa ngày một thương vẫn là ngòi lửa một thương, còn không có đạt tới toại tê giải thương trình độ, một lần một phát, sau đó liền yêu cầu chậm chậm trên mặt đất hỏa dược, không thể không nói, ngoạn ý nhi này có đôi khi là thật sự có điểm dâu dịa, còn so ra kém trực tiếp sao đào tới cũng nhanh, nhưng quân đội đại quy mô sử dụng cũng không thể khinh thường, càng đừng nói còn có đại pháo đâu, cho nên hắn lộ ra một bộ khiếp sợ cực kỳ biểu tình, tựa hồ rất khó lấy tin tưởng nói, đây là cái gì? Vì cái gì lợi hại như vậy? Các ngươi là như thế nào làm được? Thân thái, ngữ khí, liên tiếp vấn đề, ba người hợp nhất, hoàn toàn biểu hiện ra cố lưu khiếp sợ, cũng cực đại mà lấy lòng bá đặc đoàn người, bọn họ muốn xem còn không phải là này đó dã nhân ở bọn họ trước mặt lộ ra loại này khiếp sợ biểu tình sao. Trước đó vài ngày bọn họ nơi trốn không thuận, bạch diện bao, rượu nho, thậm chí tự nhận là là đòn sát thủ vu cũng bị bạc bối thành người cấp ép tới gắt gao, hiện tại bọn họ cuối cùng là dương mi thổ khí. Một chữ, sảng. Bá đặc thông thả ung dung nói, ý điề, đây là một thương, là chúng ta hào a đế quốc chân quý nhất vũ khí, uy lực vô cùng. Cố lưu kinh ngạc cảm thán nói, đây là một thương, có thể cho ta nhìn xem sao. Đương nhiên, bá đặc thập phần yên tâm mà đem một thương giao cho cố lưu trong tay, một thương không có trang hỏa dược, hiện tại chính là cái vỏ rỗng, nguy hiểm trình độ còn so ra kém một phen giao ăn. Cố lưu đem này đem cùng loại súng nghệ để tổ hẹn đồ vật cầm ở trong tay tinh tế đánh giá. Này ngoạn ý hoàn toàn chính là một cây thẳng ống, không có cò súng, càng đừng nói cái gì đạn dự kẹp, đơn sơ đến làm cố lưu cũng không biết nên nhìn cái gì, nhưng không thể nghi ngờ ngoạn ý nhi này phát triển không gian rất lớn, hoa quốc hiện đại một thương còn không phải là từ thứ này phát triển tới. Hắn hỏi bá đặc, có thể làm ta thử xem xem sao? Bá đặc đáp ứng, hộ thành đội lại không yên tâm, cuối cùng là hộ thành đội một cái thú nhân nếm thử, mà cố lưu đứng ở một bên xem, lại là phịch một tiếng, trên đại thụ tái xuất hiện một cái lỗ thủng. Hộ thành đội thú nhân xem đến là hai mắt tỏa ánh sáng, này uy lực quá lớn, hắn nhịn không được hỏi bá đặc, thứ này các ngươi có bao nhiêu. Bá đặc hơi hơi mỉm cười, một thương thực chân quý, số lượng không nhiều lắm. Hộ thành đội thú nhân, ta có thể mua một phen sao. Bá đặc đang muốn nói còn muốn suy xét, hộ thành đội thú nhân từ chính mình bên hông túi từ móc ra một phen đồng vàng nói, này đó đồng vàng đổi một phen một thương, đủ sao. Hoàng kim dưới ánh mặt trời rạng rỡ loang loáng, bá đặc xem thẳng đôi mắt. Tới rồi bên miệng nói bất chi bất giác liền nuốt trở vào, lẩm bẩm nói, hảo, hảo a Ở đế quốc, một phen mục thương chỉ cần một cái đồng vàng, mà cái này thú nhân trong tay ít nói cũng có 10 cái đồng vàng, này không phải một vốn bốn lời là cái gì. Tiếp nhận kia một phen đồng vàng, bá đặc tay đều nhịn không được ở phát run, ra thú tính cái gì. Hoàng kim mới là chân quý nhất đồ vật. Quan trọng nhất chính là, cái này địa phương có hoàng kim. Bọn họ vì quốc vương tìm được rồi bảo tàng. Một cái thuyền viên thậm chí nhịn không được kích động nói, đại nhân, chúng ta có thể khởi hành đi trở về. Cố lưu nhìn bọn họ nhìn chằm chằm hoàng kim đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt si mê bộ dáng, mày hơi hơi ninh lên, những người này rất nguy hiểm a muốn hay không thả bọn họ trở về đâu. mươi 148 phiên ngoại bảy. Ao A đế quốc, Tắc La Cảng, nơi này là toàn bộ Ao A đế quốc nhất náo như cảng, chịu tải hơn phân nửa cái đế quốc hàng hóa quay vòng vận chuyển. Tây ngươi là một người ở Tắc La Cảng công tác thú nhân. hắn là bến tàu công nhân công tác chủ yếu nội dung chính là đem trên thuyền đồ vật rỡ xuống tới cũng hoặc là đem thuyền hạ đồ vật quân vắc lên thuyền công tác này cũng không nhẹ nhàng nhưng tiền lương còn tính không tồi cho nên tây ngươi một làm chính là 5 năm ngày nay trời còn chưa sáng tây ngươi đã bị nhân viên tạp vụ kêu lên có thuyền lớn đến cảng bọn họ muốn công tác đây cũng là tây ngươi đối công tác này nhất không hài lòng địa phương luôn là không thể làm hắn ở ban đêm an an ổn ổn ngủ mở rớt hắn ngáp một cái hợp hữu nhỏ giọng oán giận này không sớm cũng không mượn là ai a nhân viên tạp vụ không nói gì tây ngươi lau khỏe mắt nước mắt kinh ngạc nhìn về phía nhân viên tạp vụ thường lui tới nhân viên tạp vụ là sẽ cùng hắn cùng nhau và hắn giận hôm nay đây là làm sao vậy trong bóng đêm nhân viên tạp vụ căn bản không có chú ý hắn ngược lại ngốc lăng lăng mà nhìn phía trước tây ngươi theo hắn tầm mắt nhìn qua đi ở đen kịt mặt biển thượng tam con thật lớn thuyền buồn một chữ bài khai chính giữa trên thuyền viết hai cái chữ to đường ân tây ngươi có chút ngốc đường ân hảo này con thuyền không phải quốc vương bệ hạ đội tàu đây là quốc vương bệ hạ đội tàu quốc vương bệ hạ đội tàu đã trở lại bọn họ vì quốc vương bệ hạ tìm kiếm đến kết xù bảo tàng sau đã trở lại ngắn ngủn một ngày thời gian tắc la cảng nơi vương thành liền truyền khắp đường ân hảo trở về tin tức vô luận là quý tộc vẫn là bình dân đều ở nghị luận trên thuyền có bao nhiêu bảo tàng chuyện này đặc biệt là ở bình dân trong mắt quốc vương đội tàu sao có thể bất lực trở về hiện giờ quốc vương là bọn họ nhất kính ngưỡng quốc vương thiên thần nhất định sẽ phù hộ quốc vương cùng quốc vương đội tàu. Các quý tộc đối này lại không xem trọng, cỡ đào, vương thành một người đại quý tộc, cùng mặt khác quý tộc cùng nhau đứng ở cung điện ngoại chờ quốc vương bệ hạ triệu kiến, bên người lớn nhỏ quý tộc nghị luận sôi nổi, hắn ngoài miệng không nói gì thêm, trong lòng lại cảm thấy quốc vương bệ hạ ở phái gia đội tàu chuyện này thượng ngu xuẩn cực kỳ. Đừng tưởng rằng hắn không biết phái gia đội tàu căn bản là không phải quốc vương bệ hạ chính mình nghĩ ra được chủ ý. Rõ ràng là quốc vương bệ hạ thấy phổ lợi đế quốc phái ra đội tàu tìm kiếm bảo tàng, lúc này mới có học có dạng cũng phái ra đội tàu. Ba tháng phía trước phổ lợi đế quốc đội tàu liền đã trở lại, thuyền viên đã chết hơn phân nửa, trừ bỏ một ít rách nát ra thu ở ngoài liền không còn có mang về mặt khác đồ vật. Vốn dĩ cũng là, mặc dù biển rộng là như vậy mở mang, bọn họ hào á đế quốc cũng tất nhiên là mở mang biển rộng thượng cường đại nhất quốc gia chi nhất, đến nỗi mặt khác tự nhiên là ở hào á đế quốc chung quanh. ở biển rộng bên kia lại sao có thể tồn tại so Hào á đế quốc còn muốn tốt địa phương liền tính là có lục địa có thú nhân kia cũng thế tất là một ít mãng hoang nơi cũng thế tất là một ít ăn tươi nuốt sống giã nhân loại địa phương này có thể có cái gì đáng giá bọn họ đoạt lấy bảo tàng chờ đợi không sai biệt lắm hơn nửa giờ thời gian quốc vương rốt cuộc triệu kiến bọn họ cỡ lầu đi tuất đảng trước mặt ở hắn bước vào cung điện chốc lát thượng đầu quốc vương cao hứng hô cỡ lầu mau tới ta cho ngươi giới thiệu một người cỡ lầu đi tới quốc vương trước mặt Hành lê nói, chúc một ngày tốt lành, ta bậy hạ. Quốc vương ha ha cười nói, mau đứng lên đi cờ lầu, ngươi mau nhìn xem hắn, ngươi đoán xem hắn là ai. Cỡ lầu nhìn về phía quốc vương người bên cạnh, đó là một cái nam á thú, làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, tóc đen mắt đen, cùng áo á đế quốc người lớn lên thực không giống nhau, chạm thật sự thẳng. Không, không nên nói thẳng, hắn nửa người trên kỳ thật là hơi hơi không người, chính là bởi vì tốt đẹp dáng vẻ lại vẫn như cũ cho người ta một loại không tiêu ngạo không siềm cảm giác. Trên người hắn xuyên y phục cũng không hoa lệ, nhưng lại thực sạch sẽ ngăn nắp, tóc dài chỉnh tề mà thuốc ở sau. Đầu, thanh âm ôn hòa lại hữu lực, chúc một ngày tốt lành, cỡ đầu đại nhân. Cỡ đầu gật đầu, quốc vương lúc này hỏi, cỡ đầu, đoán ra hắn là ai sao? Cỡ đầu lắc đầu, trước mặt người vô luận là dáng vẻ, lễ nghi vẫn là khí chất đều là quý tộc bộ dáng, nhưng diện mạo lại không phải ào á đế quốc người, trên người xuyên y phục càng chưa nói tới hoa lệ, hắn thật sự là đoán không ra tới. Hứng thú bừng bừng quốc vương bệ hạ ngay sau đó lại hỏi mặt sau lớn nhỏ quý tộc, không ai có thể nói ra một cái chính xác đáp án. Thẳng đến cuối cùng, quốc vương bệ hạ cười công bố đáp án. Hắn kêu an kỳ la, là cách duy tôn tử. Cách duy, là ai? Đang ngồi các quý tộc đều là không hiểu ra sao, ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua một cái kêu cách duy quý tộc ta. Đứng ở quốc vương bên cạnh bệ hạ nam tử mỉm cười mở miệng nói, chư vị đại nhân. Tổ phụ ta cách duy là nguyện trung thành chát lơ bệ hạ kỵ sĩ, 120 năm trước, tổ phụ ta phụng chát lơ bệ hạ mệnh lệnh ra biển vì vương quốc tìm kiếm bảo tàng, ra biển lúc sau lại rốt cuộc không có trở lại vương quốc. A, ta nhớ ra rồi. Một cái quý tộc hô ra tới, hắn nói, cách duy, chính là cái kia cất cánh quá ba lần cách duy à, ta nghe tổ phụ ta nói lên quá hắn, rời đi phía trước hắn đã đạt được chát lơ bệ hạ trao tặng tước vị, là một người tử tước, chỉ cần hắn lần thứ ba đi xa trở về. Thả mang về bảo tàng, hắn là có thể trở thành một người bá tước. Đáng tiếc, lần thứ ba ra biển lúc sau hắn liền không còn có đã trở lại. Ta cũng nghĩ tới, chúng ta hiện tại bắp còn không phải là cách duy lần thứ hai đi xa mang về tới đồ ăn, còn có trồn trắng ra, kia cũng là cách duy mang về tới đồ vật. Hiện giờ trồn trắng ra là càng ngày càng ít, một tiểu khối là có thể giá trị 100 cái đồng vàng đâu. Bắp cùng trồn trắng ra hai dạng đồ vật lập tức đánh thức này đó các quý tộc ký ức. Mặc dù cách duy còn ở thời điểm bọn họ hoặc là không sinh ra, hoặc là vẫn là tiểu hải tử, khá vậy đều là nghe qua có quan hệ cách duy sự tình, rốt cuộc đó là bọn họ vương quốc nhất có cống hiến hàng hải gia, không gì sánh nổi. Đến nôi phía trước vì cái gì không nhớ tới, rốt cuộc cách duy ở bọn họ trong mắt nhưng không tính là một cái chính thức quý tộc, đối với loại người này, các quý tộc gặp có lẽ sẽ khen ngợi hai câu, càng nhiều lại là coi thường, quý tộc trong mắt chỉ có quý tộc mới là đáng giá bọn họ con mắt tương xem người. Đã biết quốc vương bên cạnh bệ hạ thanh niên thân phận lúc sau, một đám quý tộc đều kinh ngạc, cách duy, một cái biến mất một trăm nhiều năm thú nhân, hắn tôn tử thế nhưng đã trở lại. Cớ lầu là cái thứ nhất tỏ vẻ nghi ngờ, quốc vương bên cạnh bệ hạ thanh niên không vội không từ nói, năm đó tổ phụ ta lần thứ ba ra biển, vốn là tính toán theo lần thứ hai đường hàng không tiếp tục thâm nhập, chính là không nghĩ tới lại gặp cơn lốc, trời đất u ám, sóng biển ngập trời, đội tàu bị hoàn toàn tách ra, tổ phụ nơi thuyền thậm chí bị hướng hủy hoại Hắn cùng trên thuyền thuyền viên chỉ có thể bò ở rách nát tấm ván gỗ thượng ở trên biển phiêu lưu. Phiêu lưu ước chừng 7 ngày, bọn họ khuyết thiếu đồ ăn, khuyết thiếu sạch sẽ thủy, tổ phụ đã là hơi thở thoi thoát, liền ở hắn cho rằng bọn họ đều phải chết thời điểm, lục địa xuất hiện, tổ phụ được cứu trợ. Nhưng không có con thuyền, hắn càng không biết chính mình nơi phương hướng, trở lại đế quốc liền trở thành một kiện xa xôi không thể với tới sự tình, ở kia phiến trên đất bằng, có thú nhân á thú tồn tại, bất quá bọn họ đều là dã nhân, vì sống sót. Tổ phụ mang theo sống sót một ít thuyền viên gia nhập một cái tiểu bộ lạc. Tổ phụ dùng hắn ở đế quốc học được đồ vật, trợ giúp những cái đó sinh hoạt nguyên thủy thú nhân á thu nhóm. Ở tổ phụ nỗ lực hạ, bộ lạc nhật tử đích sát hảo quá hiểu rõ rất nhiều, ít nhất mọi người đều học xong ăn ăn chín, mà không phải trực tiếp ăn thịt tươi. Thanh niên dừng một chút nói, sao lại tổ phụ có phụ thân ta, phụ thân ta lại có ta, đáng tiếc trong bộ lạc điều kiện quá kém, tổ phụ cùng phụ thân đều sớm mà rời đi. Lâm Trung chức tổ phụ ta đối ta nói cuối cùng một câu chính là về nhà, đây là hắn nửa đời sau lớn nhất tâm nguyện, trở lại đế quốc, về đến quê nhà. Thanh niên trong mắt có lệ quang, nhìn bệ hạ cảm ơn nói, nếu không phải quốc vương bệ hạ phái ra tân đội tàu, ta đều phải cho rằng tổ phụ nói cho ta những cái đó về đế quốc sự tình là thiên đường mới có thể tồn tại, còn hảo bá đặc đại nhân mang theo đường ân hào tới, ta mới có thể mang theo tổ phụ di nguyện trở lại đế quốc, về đến quê nhà. này một phen lời nói sở ẩn chứa cảm tình là như vậy dư thừa, trải qua lại là như vậy khúc chết ly kỳ. Quan trọng nhất chính là đó là bọn họ đế quốc đi ra ngoài người a, đối đế quốc có đùng liệt tình cảm là theo lý thường hẳn là sự tình. Không ít quý tộc đều động dung, ở cái này hoạt động giải trí tương đương thiếu thốn thời đại. Như vậy một cái khúc chết ly kỳ rồi lại chứa đầy cố hương, ái quốc, tình cảm chuyện xưa trong nháy mắt liền đánh vào bọn họ nội tâm. Cỡ lâu là cận tồn mấy cái vẫn duy trì lý trí người, hắn nhìn về phía thanh niên, hỏi. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh thân phận của ngươi sao? Thanh niên lấy ra một cái thuyền buồn mô hình, vốt thuyền buồn, trong mắt tràn đầy hoài niệm nói, đây là tổ phụ để lại cho ta đồ vật. Hắn nói đây là hắn năm đó cưới mã lụy hào, là chát lơ bệ hạ tự mình ban cho tên. Quốc vương bệ hạ mở miệng nói, cung đình thợ thủ công đã kiểm tra qua, xác nhận đây là năm đó mã lụy hào thượng mã lụy hào mô hình. Các quý tộc cảm động mà nghị luận lên, rốt cuộc mã lụy hào mô hình đều ở trên tay. Người này lại đối cách duy sự tình như vậy hiểu biết, thân phận liền không có quá nhiều đáng giá hoài nghi địa phương. cỡ lầu lại vẫn như cũ cường anh hỏi, vậy hạ, lần này đội tàu người phụ trách bá được đâu? Thanh niên gục đầu xuống, chạy xuống nước mắt nói, cỡ lau đại nhân, bá đặc đại nhân bị trên biển tà linh cuốn thân, mới lên bờ không lâu liền ly thế. cỡ lầu như mày, những người khác đâu? Thanh niên, hoắc căn đại nhân là ở. cỡ lầu, vậy thỉnh hoắc can. Hảo, cỡ lầu. quốc vương bệ hạ có chút không kiên nhẫn ta đã sớm gặp qua hoắc ăn hoắc căn cũng chứng thực an kỳ là thân phận cỡ lầu nhắm lại miệng nói như vậy cái này an kỳ là thân phận tựa hồ không có quá nhiều khả nghi địa phương nhưng hắn trong lòng tổng cảm thấy không thích hợp này hết thể cũng quá xảo quá hí kịch hóa đi quốc vương bệ hạ triệu kiến bọn họ hiển nhiên không phải xem bọn họ nghi ngờ chính mình quyết định cùng phán đoán lúc này nói chư vị hôm nay triệu kiến các ngươi một là vì các ngươi giới thiệu an kỳ la xen vào hắn tổ phụ cùng hắn công lao Ta quyết định ban cho này bá tước thân phận, từ nay về sau hắn chính là áo AD quốc một người bá tước. Các quý tộc đối này nhưng thật ra phản ứng thường thường, tin tưởng an kỳ là thân phận cảm thấy đây là theo lý thường hẳn là sự tình, không tin cũng không có quá nhiều ý tưởng, rốt cuộc cũng chính là một cái bá tước mà thôi, ở mặt khác thành trì một cái bá tước còn xem như không tồi, nhưng tại đây nhóm người trung bá tước không sai biệt lắm xem như tầng dưới chót, ảnh hưởng không đến bọn họ trung tâm ích lợi, tự nhiên không sao cả. Lúc này quốc vương lại nói, Chuyện thứ hai chính là thỉnh các ngươi tới thưởng thức an kỳ la mang về tới gia thú. Quốc vương vô vô tay, một đội binh lính mang theo không đếm được túi đi đến, có quý tộc kinh hô, cái kia túi là gia thú, không đúng, kia khối gia thú là trồn trắng da, thiên nột, thế nhưng là lớn như vậy một khối trồn trắng da. Đó là hồng ly ra đi, thế nhưng là lớn như vậy một khối, ta còn chưa bao giờ gặp qua. Hoa gia thú, thiên thần tại thượng, kia khối da tỷ lệ thật sự là thật tốt quá. Không đếm được gia thú bày biện ở những người này trước mặt, thanh niên nói, các vị đại nhân, đây là tổ phụ, phụ thân còn có ta cho tới nay vì đế quốc siêu tầm gia thú, kia khối trên đất bằng tài phú rất ít, gia thú là chúng ta duy nhất có thể vì đế quốc mang về tới đồ vật. Hắn có chút hổ thẹn, nói, đáng tiếc nơi đó cũng quá nghèo, chúng ta tam đại người, một trăm nhiều năm, cũng bất quá mới tích cóc nhiều thế này gia thú mà thôi. Quốc vương thở dài nói, An Kỳ La... Ngươi có thể mang theo ngươi tổ phụ di nguyện trở về chính là đối đế quốc tốt nhất cống hiến, này đó gia thú là các ngươi đối đế quốc trung tâm chứng minh, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Gia thú thưởng thức xong, các quý tộc từng người được đến một ít quốc vương ban thưởng, rời đi cung điện lúc sau, cỡ hỏi chính mình tôi tớ, sao lại thế này? Đường ân hảo không phải hôm qua mới đến, vì cái gì quốc vương bệ hạ liền như vậy tín nhiệm cái kia An Kỳ La. Hắn tôi tớ nói, quốc vương bệ hạ mấy ngày nay đau đầu rụng nức. trung tâm thần đường tư tế đều không thể giảm bớt hắn thống khổ tối hôm qua cái này an kỳ la đề cử chính mình hắn chỉ là cấp quốc vương bệ hạ ân ấn, ấn quốc vương bệ hạ đau đầu liền tiêu nghe nói quốc vương bệ hạ đã làm hắn gia nhập hoàng gia vu giả cỡ quay đầu nhìn cung điện phương hướng mày hung hăng ninh lên chương 149 trăm phiên ngoại tám y thanh niên tóc đen một cái nhàn nhạt ánh mắt đảo qua đi thú nhân lập tức im tiếng thay đổi cái xưng hô nói an kỳ la đại nhân cố lưu khẽ gật đầu hỏi Thế nào? hoắc căn thần sắc mang theo vài phần nhẹ nhàng, có rất nhiều người tới tìm ta chứng thực, đặc biệt là bá đặc đại nhân người nhà cùng thần đường người, ta chiếu ngươi nói đuổi rồi bọn họ. Cố lưu, bọn họ có hoài nghi sao? hoắc căn lắc đầu, toàn đế quốc người đều biết đi xa trong quá trình tất bị trên biển tà linh quân thân, một khi đi xa chính là cửu tử nhất sinh, bá đặc cùng valentine ra biển phía trước đã cùng bọn họ quyết biệt, cho nên đối này bọn họ không có quá mức hoài nghi. Nói hắn nhìn cố lưu, thần sắc có chút kích động. Nói, ai có thể nghĩ đến chỉ là một ít không chấp mắt cây ăn quả cùng rau dưa là có thể giải quyết trên biển tà linh quân thân sự tình. Cố Lưu xua xua tay nói, canh giữ ở bên ngoài, ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Hoặc căn lập tức thu liễm thần sắc, là. Cố Lưu đẩy cửa ra đi vào, đối với nơi này người tới nói đáng sợ trên biển tà linh bất quá là bởi vì khuyết thiếu vitamin C dẫn tới hư huyết bệnh. Loại này bệnh đích sắc có thể mang đi rất nhiều nhân sinh mệnh, nhưng giải quyết lên cũng rất đơn giản. Chỉ cần ở trên biển thường xuyên bổ sung vitamin C liền không có bất luận vấn đề gì. Hắn ở cái bàn biên ngồi xuống, cho chính mình đổ chén nước, một ngụm uống xong lúc sau, suy nghĩ cuồn cuộn. Một năm trước hắn ở Bạc Bối Thành gặp được Cao Á Đế quốc đội tàu, phát hiện đối phương đã có được vũ khí nóng, mặc dù vũ khí còn không phải như vậy phương tiện, nhưng đối với mới vừa thoát ly xã hội nguyên thủy Thiên Hà Quốc mà nói không thể nghi ngờ một cổ khó có thể đối kháng lực lượng, một khi đối phương ý đồ công kích Thiên Hà Quốc. Đối với thiên hà quốc mà nói đó là hủy diệt tính đả kích Lúc ấy đem đội tàu cấp khấu lưu ở ga đại lục thật là một cái lựa chọn Nhưng đối với một quốc gia mà nói Đặc biệt là một cái so thiên hà quốc giàu có cường đại không biết nhiều ít quốc gia Lại phái ra một con đội tàu đối với bọn họ mà nói nghĩ đến cũng không phải cái gì về khó Hùng chi theo hắn từ bá đặc trong miệng hiểu biết đến Ao á đế quốc trung quanh còn có mặt khác cường quốc Ai biết này đó cường quốc có thể hay không phái ra đội tàu Ra một chi đội tàu chẳng lẽ bọn họ còn có thể vẫn luôn giam đội tàu sao nếu là lấy sau so đội tàu không cập bờ trực tiếp rời đi làm sao bây giờ nếu là hạ chi đội tàu trực tiếp pháo hoanh lại nên như thế nào vì thế cố lưu lập tức mời Hào á đế quốc đoàn người đi thiên hà thành bộ ra rất nhiều về Hào á đế quốc sự tính lúc sau lập tức đem những người này cấp giam xuống dưới vốn là tính toán trảo cái thuyền viên dẫn bọn hắn đi trước mặt khác quốc gia học tập lại không nghĩ rằng hoác căn xung phong nhận việc ngay từ đầu thiên hà quốc người cũng không tin tưởng hoác ăn nhưng nghề hà hoắc căn nói được quá nhiều, hữu dụng vô dụng, lại nhải nói một đồng lớn, không chỉ có như thế hắn còn đếm kỳ ao á đế quốc quanh mình sự tình của quốc gia, cố lưu bọn họ mới có thể biết bá đặc xuất lĩnh đường ân hào cất cánh là quanh thân quốc gia đều biết đến sự tình, một khi con thuyền rửa cảng, thế tất sẽ đã chịu kiểm tra cùng giam. Nói cách khác đối với đường ân hào mà nói, an toàn nhất rửa cảng địa phương chỉ có ao á đế quốc, cố lưu bọn họ cũng chỉ có thể đi ao á đế quốc. hắn còn nói đường ân hảo sở dĩ sẽ cất cánh là vì quốc vương tìm kiếm kết xù tài phú nghe này cố lưu càng là kiên định muốn dẫn người đi học càng nhiều tri thức chuyện này hắn đối lịch sử cũng không thực cảm thấy hứng thú khá vậy biết cận đại hoa quốc gặp cực khổ đúng là đến từ những cái đó muốn ở hoa quốc thổ địa tìm kiếm kết xù tài phú kẻ xâm lược bọn họ dùng vũ khí nóng oanh khai hoa quốc đại môn tùy ý mà đánh cướp một cái đi rồi một cái lại tới hoa quốc hoàn toàn thành bọn họ gom tiền nơi hoa quốc nhân dân chịu đủ bọn họ khi dễ Đổi cái mặt khắc quốc gia người ở chỗ này có lẽ sẽ không có lớn như vậy phản ứng, nhưng cố lưu là cái hoa quốc người, vô số tiền bối huyết nhục xây thành hôm nay có yên vui, đứng ở tiền bối huyết nhục phía trên, hắn làm sao có thể quên kia đoạn thống khổ, giấy rua, khuất nhục năm tháng, kia sẽ là khắc vào hoa quốc nhân tâm trung vĩnh viễn hận. Không đếm được hoa quốc người đối câu nói kia thể hội nhất khắc sâu, lạc hậu liền phải bị đánh. Bởi vì thiết thực đau quá, cho nên mới sẽ cảnh giác. Thiên hạ quốc không phải hoa quốc Khá vậy xem như cố lưu nửa cái quê nhà, hắn làm sao có thể nhìn đến những cái đó cùng chính mình mới cùng quá thượng hảo nhật tử người không lâu liền sẽ gặp đến ngoại lai lực lượng hủy diệt đà kích. Cho nên cố lưu lại mạo hiểm, mang theo thiên hà quốc bộ phận thú nhân á thú, hơn nữa hoắc căn cùng hoắc căn mấy tên thủ hạ, khởi hành đi tới hào á đế quốc, đối bọn họ tới nói nơi này rất nguy hiểm, nhưng nơi này cũng có thiên hà quốc không có tri thức, bọn họ lạc hậu hào á đế quốc ước chừng mấy trăm năm thời gian. không mạo hiểm đem vĩnh viễn không thể thu nhỏ lại thậm chí điền bình trong đó trên lệnh. khấu khấu suy nghĩ bị đánh gãy cố lưu nhìn ngoài cửa làm sao vậy ngoài cửa hoắc căn thấp giọng nói đại nhân quốc vương bệ hạ phái người tới cố lưu đứng lên mở ra cửa phòng một cái cung điện thị vệ đi tới nói an kỳ la bà tước quốc vương bệ hạ thỉnh ngươi vào cung điện vì vương hậu trị liệu cố lưu cung kính hỏi xin hỏi có không báo cho ta vương hậu là nơi nào không thoải mái sao thị vệ ngươi đi sẽ biết Cố lưu ứng là, xoay người cầm lấy hắn một chế hồng thuốc, nhìn mắt Hoắc căn cùng với Hoắc căn bên người khải, nói, ta vào cùng, các ngươi xem trọng nơi này. Khải, là, Hoắc căn, là, đại nhân. Cố lưu thu hồi tầm mắt rời đi, đại hắn rời khỏi sau, khải quét mắt Hoắc căn, hắn đương nhiên biết ý ý, ý tứ, Hoắc căn bọn họ chung quy là áo á đế quốc người. Tuy rằng dọc theo đường đi bọn họ đều thực thành thật, nhưng vừa vào áo á đế quốc, bọn họ chung rất có thể có người sẽ ra vấn đề, vì chính bọn họ an toàn. Thiên Hà Quốc người cần thiết gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Khải trong lòng hung tợn nghĩ đến, nếu không phải yêu cầu bọn họ mới có thể càng tốt đánh vào áo Á đế quốc, lại như thế nào sẽ đem bọn họ mang lên thuyền, lần này cùng hắn cùng nhau ra tới thú nhân Á thú đều là nguyên Thiên Hà bộ lạc, bạch lang bộ lạc, thậm chí gấu khổng lồ bộ lạc người, chỉ có những người này mới có thể bảo đảm đối Thiên Hà Quốc tuyệt đối trung thành. Nếu hoắc căn bọn họ chung có người dám chuyện xấu, hắn sẽ không chút do dự giết bọn họ. Bên này cố lưu đi theo thị vệ lại lần nữa vào cung điện, ngày hôm qua hôm nay tính lên, này đã là hắn lần thứ ba tiến vào nơi này, lần đầu tiên hắn thành công ngồi ổn chính mình thân phận, còn xung phong nhận việc cấp quốc vương trị liệu đau đầu, lần thứ hai chính là hôm nay buổi sáng, hắn được đến một cái ao á đế quốc tư vị, cũng ở chúng quý tộc trước mặt lượng sáng tỏ thân phận, đây là lần thứ ba, sắp vì vương hậu trị liệu. Ở lâu đài tầng thứ tư, nơi này là toàn bộ lâu đài tối cao một tầng, một gian hoa lệ trong phòng. Một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân nằm ở trên giường thấp giọng rên rỉ, Quốc Vương liền ngồi ở bên người nàng, trong mắt đều là quan tâm, duỗi tay nắm nữ nhân tay nói: "Hana, An Kỳ La là thiên thần lựa chọn người, mặc dù xa ở hoang vắng nơi hắn cũng có thể học được đuổi đi Tà Linh, hắn nhất định có thể làm ngươi hảo lên." Nữ nhân thống khổ mà nhắm mắt lại, trên giường đuôi đứng một cái ăn mặc màu đen áo choàng lão giả, lão giả đầy đầu đầu bạc, trên mặt mọc đầy màu nâu da đốm rồi, nếp nhăn trùng trùng điệp điệp, hai tay của hắn đặt trong người trước. Trầm giọng nói, bệ hạ, vương hậu là bị phong chi ác linh quấn thân cho nên mới sẽ đau đầu, cần thiết dùng cực nóng đem này bước ra vương hậu thân thể, lại bài trừ tới, nếu không không chỉ có vương hậu sẽ không hảo lên, ngay cả còn chưa sinh ra vương tử cũng sẽ bị tà. Linh quân thân Tất cả mọi người nhìn về phía hoa lệ thả lấp đầy nhung thiên Nga chăn hạ vương hậu cao ngất bụng, ao á đế quốc quốc vương con nối roi không phòng, này sẽ là ao á đế quốc đệ nhất vị vương tử, cử quốc chờ đợi vương tử. Lao giả nói, quốc vương bệ hạ. Vô luận như thế nào, chúng ta không thể làm vương tử đã chịu bất luận cái gì thương tổn cùng nguy hiểm, thỉnh làm quyết định đi. Vương hậu gắt gao túm chặt quốc vương tay nói, bậy hạ, ta, ta sợ hãi. Quốc vương hồi nắm lấy nàng, nhìn về phía lao giả, ở chính, ngươi là trung tâm thần đường đại tư tế, ta tìm ngươi tới là vì vương hậu cùng vương tử tiêu trừ thống khổ cùng ta linh, nếu ngươi không thể làm được, vậy cho ta rời đi, ta sẽ tự đi tìm có thể làm được người. Ở chính nhìn quốc vương, bệ hạ. Ta phương pháp chính là vì vương hậu cùng vương tử tiêu trừ thống khổ. Ngươi không cần phải nói. Quốc vương căm tức nhìn hắn, mẫu thân của ta chính là bởi vì tiếp nhận rồi các ngươi bỏng cháy đuổi đi tà linh mới chết đi. Vô luận như thế nào, ta không được các ngươi dùng cái này biện pháp đối đại vương hậu. Vậy không ai có thể vì vương hậu đuổi đi tà linh. Quốc vương cắn chặt răng, lúc này bên ngoài truyền đến thị vệ thanh âm, quốc vương bệ hạ, an kỳ la bá tức tới. Quốc vương lập tức nói, mau làm hắn tiến bảo. Thực mau cố lưu liền đi đến, hắn ánh mắt đầu tiên thấy chính là to rộng một chế mép giường bảy biện bếp lò cùng với bếp lò chung thiêu đến đỏ bừng bàn ủi. Bởi vì hắn đi đến, mép giường màn lụa bị gợi lên, hiểm mà lại hiểm từ bếp lò phía trên xe qua, cố lưu, này ní mà thật sự không sợ thiêu cháy sao. Cửa phong ở hắn phía sau đóng lại, bên ngoài ánh mặt trời bị hoàn toàn ngăn cách, chỉ còn lại có lửa đỏ bếp lò cùng mấy cây ngọn đến tản ra sâu kinh quang, hơn nữa màn lụa cùng những người này nhìn hắn thẳng lang lang ánh mắt. Nếu không phải còn có lý trí, cố lưu thật sự muốn cho rằng chính mình là vào nhầm cái gì đáng sợ hiện trường. An kỳ la, ngươi mau tới vì vương hậu nhìn xem. Quốc vương gấp không chờ nổi phát ra triệu hoán, ngày hôm qua ngươi đều có thể vì ta giảm bớt đau đầu, cũng nhất định có thể làm vương hậu hảo đứng lên đi. Cố lưu đi qua nói, quốc vương bệ hạ, ta yêu cầu nhìn xem vương hậu tình huống mới có thể làm ra phán đoán. Này! Cố lưu xấu hổ mà nhìn trước mặt lão giả, nói ngắn gọn. bởi vì quốc vương chiếm cư vương hậu một bên cố lưu không có khả năng đuổi đi quốc vương chỉ có thể đi hướng mặt khác một bên nhưng mặt khác một bên bị đầu bạc lão giả cấp chiếm cứ nhìn thấy cố lưu lại đây hắn không hề có thoái vị ý tứ quốc vương trầm khuôn mặt nói ở chinh tránh ra đem vị trí nhường cho an kỳ la ở chinh bậy hạ vương tử cùng vương hậu là áo a đế quốc chỉ ở sau người của ngươi như thế nào có thể làm tùy tùy tiện tiện người tới gần bọn họ quốc vương lặp lại ở tránh ra Ở chính nhìn mắt quốc vương, nửa điểm không có mặt khác quý tộc ở quốc vương trước mặt nơm nớp lo sợ, chỉ là lui lại mấy bước nói, tốt, bệ hạ. Vị trí đằng ra, cố lưu có thể thuận lợi tới gần vương hậu, hắn túi đầu vừa thấy, sau đó, nơi này thật sự là qua tối, trừ bỏ người hình dáng ở ngoài, mặt khác căn bản thấy không rõ, ngay cả vương hậu sắc mặt tái nhợt vẫn là bình thường đều không thể phân biệt. Cố lưu chỉ có thể nói, quốc vương bệ hạ, xin hỏi có thể mở ra cửa sổ sao? Mặc kệ bệnh gì. có thể thông gió đều so như vậy kín mít che lại muốn hảo a không được nói xong chính là cố lưu sau lưng láo giả hắn nghiêm túc nói vương hậu là bị phong chi tà linh quân thân không thể tái ngộ phòng nếu không vương hậu đầu chỉ biết càng đau trên giường vương hậu cũng thấp giọng nói ta không nghĩ chú gió cố lưu hảo đi thỉnh cho ta một cái giá cắm nến đi thấy hắn dễ dàng như vậy liền thay đổi yêu cầu ở trình lý vị không rõ hừ một tiếng cố lưu không để ý đến cầm giá cắm nến xem xét vương hậu sắc mặt. vương hậu nằm thẳng ở trên giường đầu lại hơi hơi thiên hướng quốc vương phương hướng mắt trái da thường thường run rẩy một chút mỗi vừa kéo xúc nhất định sẽ phát ra thấp giọng đau hô cố lưu hỏi vương hậu xin hỏi ngươi là tả nửa bên đau đầu sao vương hậu ừ một tiếng quốc vương lập tức nói hán na đầu từ hai ngày trước liền bắt đầu đau nhưng không có người tới bẩm báo ta này đó hạ nhân thật sự là đáng chết vương hậu nắm lấy quốc vương tay thấp giọng nói là ta không cho bọn họ nói vậy hạ không cần trừng phạt bọn họ Quốc vương sờ sờ vương hậu mu bàn tay, nhìn về phía Cố Lưu, Hán Na thật là tả nửa bên đau đầu. An kỳ La, ngươi nhanh lên vì Hán Na ấn một chút. Tựa như tối hôm qua ngươi vì ta ấn như vậy. Cố Lưu gật đầu, thỉnh quốc vương đỡ vương hậu ngồi dậy đi. Quốc vương lập tức động thủ nâng dậy vương hậu, nói: Hán Na, chúng ta chậm rãi lên. An kỳ La có thể vì ta chưa khỏi đau đầu, cũng nhất định có thể vì ngươi chưa khỏi. Đứng ở bóng ma trung ở trình đứng dậy, buồn bã nói: Quốc vương bệ hạ, ngươi xác định sao? Cho tới nay đều là chúng ta trung tâm thần đường phụ trách vương tộc trị liệu, lần này ngươi lại tìm cái này hoang dã nơi tới người ngươi đây là đối chúng ta trung tâm thần đường vũ nhục hắn đụng vào quá vương hậu lúc sau, chúng ta đem sẽ không lại vì vương hậu trị liệu. Cố lưu dừng động tác, chờ quốc vương làm ra quyết định. năm 150 phiên ngoại 9 Thân là áo đế quốc vương, một cái dựa vào chiến đấu thượng vị vương giả, mang duy là thói quen nói 102, các đại quý tộc cùng thần dân đều cần thiết phục tùng với hắn, Hiển nhiên. điểm này hắn cơ hồ là đã tới chỉ có lấy trung tâm thần đường đại tư tế cầm đầu phân bố ở các nơi vu cùng thần đường viên chức còn ngăn ở hắn trước mặt Mang duy có cử quốc trên giới cường đại nhất lực lượng quân sự thần đường tại đây cổ lực lượng hạ bất khang một kích nhưng thần đường lợi hại địa phương cũng không bên ngoài ở lực lượng thượng này đó vu bởi vì có thể vì người khác đuổi đi tà linh được đến siêu nhiên địa vị loang thoáng có loại thoát ly hắn không chế lấy một loại khác hình thức tồn tại ý đồ ở một ít người trong mắt Thần đường đại tư tế thậm chí là có thể cùng quốc vương cùng ngồi cùng ăn người. Cái này làm cho Mang Duy rất là cảnh giác, một quốc gia tuyệt đối không thể xuất hiện cái thứ hai quốc vương. Tư thượng vị không bao lâu, Mang Duy liền bắt đầu xuống tay chỉnh đốn cả nước thần đường, nhưng bởi vì vô cùng tư tế cái này quần thể thật sự là quá mức đặc thù, thủ đoạn hơi một cường ngạnh, này đó vô cùng tư tế liền sẽ bãi công, địa phương dân chúng liền sẽ kháng nghị, cho nên Mang Duy chỉnh đốn vẫn luôn đều tiến triển không đi xuống. Cũng bởi vậy, Trung tâm thần đường đại tư tế ở hắn cái này quốc vương trước mặt luôn là khuyết thiếu tất yếu tôn kính. Giờ này khắc này ở tối tâm trong phòng đối đến từ trung tâm thần đường đại tư tế trói lọi uy hiếp, quốc vương mang duy sắc mặt xanh mét, ở hắn đâu yếm nữ nhân trước mặt như vậy bất kính hắn, ở trình cái này lao nhân đang chết. Nhưng cố tình hắn không dám đắc tội cái này chết lao nhân, người bởi vì ái người mà trở nên sợ đầu sợ đuôi. Nếu giờ này khắc này chăn đau cha tân chính là chính hắn, mang duy nhất định không chút do dự cự tuyệt cái này chết lao nhân. Nhưng mà bị tà linh tra tấn người là hán vương hậu, là hoài hắn hải tử hắn yêu nhất nữ nhân. bệ hạ, làm ăn kỳ la bá tức vì ta trị liệu đi. Mang duy cúi đầu, có chút kinh ngạc hô, hán na. Vương hậu gian nan xả ra một cái cười, bệ hạ, ta tin tưởng có thể vì ngươi trị liệu người, cũng nhất định có thể vì ta trị liệu, ta chỉ cần ăn kỳ la bá tức như vậy đủ rồi, liền không phiền thoái đại tư tế Sau một câu là đối đại tư tế nói, đại tư tế dương mắt ra nhìn về phía quốc vương cùng vương hậu. Cuối cùng tầm mắt dừng ở cố lưu trên người, nhàn nhạt nói, nếu như vậy, chúng ta liền không quấy dày quốc vương cùng vương hậu. Dứt lời căn bản không đợi Mang Duy phản ứng, mang theo người của hắn trực tiếp rời đi, Mang Duy sắc mặt cực kỳ khó coi, cố lưu túi đầu mắt nhìn múi múi nhìn tim, trên mặt thành thành thật thợ, trong lòng lại tưởng cái này quốc gia quả nhiên cùng hoắc căn nói giống nhau, không phải bền chắc như thép. Nay đầu đại tư tế đoàn người rời đi cung điện, một cái tư tế dẫn theo công cụ hỏi, đại tư tế, chúng ta cứ như vậy đi rồi? kia chính là vương hậu cùng vương tử, chúng ta thật sự không vì bọn họ đuổi đi tả linh sao. Đại tư tế cười lạnh một tiếng nói, quốc vương bệ hạ cho rằng hắn tìm được rồi một cái có thể thay thế chúng ta người, lúc này không cho hắn ăn chút đau khổ cùng giáo hấn, hắn lại như thế nào sẽ ý thức đến chúng ta quan trọng đâu. Yên tâm, quốc vương sẽ đến mời chúng ta trở về vì vương hậu trị liệu. Một cái từ tất cả đều là dã nhân địa phương trở về á thú liền tính rửa vào vận may được đến tức vị lại như thế nào. Cái gì bị thiên thần lựa chọn người? Bất quá đều là biệu đặt nói dối, hoang dã nơi người có thể biết được như thế nào đuổi đi tà linh. Làm hắn đi đi săn còn kém không nhiều lắm, ở chèn ép bọn họ chuyện này thượng Mang Duy thật đúng là chính là không muốn buông tha bất luận cái gì một cái cơ hội a mặc dù cái này cái gọi là cơ hội mắt thường có thể thấy được chính là giả dối. Đại tư tế khỏe miệng lộ ra nhẹ nhẹ ý cười, bọn họ sẽ cứu vớt vương hậu cùng vương tử mệnh, lần này lúc sau Mang Duy đem không bao giờ có thể chèn ép bọn họ. Cung điện nội Quốc vương Mang Duy gắt gao nhìn đang ở cấp vương hậu massage Cố Lưu, người này là hắn duy nhất hy vọng, nếu hắn thất bại, này đối với Mang Duy mà nói sẽ là một cái đả kích to lớn. Ở như vậy nhìn chăm chú hạ, Cố Lưu bình tĩnh mà cấp vương hậu xoa bóp massage. theo hắn động tác, vương hậu biểu tình từ lúc bắt đầu khẩn trương thống khổ dần dần thả lỏng xuống dưới, tra tấn nàng ước chừng hai ngày, làm nàng cuộc sống hàng ngày khó an đau đầu ở cái này thanh niên lớn hạ, thế nhưng thần kỳ mà ở chậm rãi biến mất. thanh niên ấm áp tay từ nàng ra đầu ấn áp tới rồi phần cổ lại từ phần cổ đến ra đầu như là mang theo cái gì thần kỳ lực lượng làm nàng căng chặt tả nửa đầu ra thông thả mà lơi lỏng xuống dưới luôn là thường thường liền sẽ chịu đau một chút làm nàng lo lắng để phòng bộ vị đã không còn đau đớn nàng cảm nhận được một loại chưa bao giờ từng có thả lỏng dựa vào quốc vương trên người buồn ngủ dũng đi lên nàng chậm dai nhắm hai mắt lại đã ngủ say quốc vương thật cẩn thận đem vương hậu đặt ở trên giường cho nàng đắp lên tràn quay đầu mang theo cố lưu đi ra ngoài đi ra cửa phòng lúc sau mới hỏi cố lưu ngươi đây là trị liệu hảo vương hậu sao cố lưu lắc đầu bậy hạ vương hậu còn cần non nửa tháng thời gian mát xa mới có thể khỏi hẳn hiện tại ta cũng chỉ là tạm thời cấp vương hậu giảm bớt đau đớn mà thôi man duy chỉ là mát xa liền vậy là đủ rồi sao cố lưu gật đầu chỉ cần mát xa vương hậu là có thể khỏi hẳn man duy liền nói ba tiếng hảo nhìn cố lưu nói ngươi hảo hảo cấp vương hậu trị liệu Nếu thật sự có thể làm vương hậu hoàn toàn hảo lên, ta sẽ ban thưởng ngươi. Cố lưu cúi đầu, đa tạ bệ hạ. Mang Duy lại hỏi, ý để ngươi xem. Vương hậu đau đầu cùng ta. Có quan hệ sao? Mang Duy không thể không nhiều lắm tưởng, đầu của hắn đau là 5 ngày trước bắt đầu, cũng là đau đầu khó nhịn, hiện giờ nhìn thấy vương hậu cũng đau đầu, tự nhiên cảm thấy là chính mình đem tà linh mang cho vương hậu. Cố lưu, bệ hạ là bởi vì quốc sự nặng nề hơn nữa cảm nhiễm phong hàn mới có thể đau đầu. mà vương hậu là bởi vì dựng dục vương tử quá mức vất vả, tâm tình không tốt mới có thể đau đầu, nguyên nhân bệnh bất đồng, tự nhiên không phải cùng bệ hạ không quan hệ. Bờ giờ, sự thật cũng đích xác như thế, mang duy là bởi vì cảm mạo khiến cho đau đầu, mà vương hậu còn lại là đau nửa đầu, ở trung y thì chung lại bị sưng là đổi phong, cái này bệnh đặc biệt thiên vị nữ tính, nhiều xuất hiện ở nữ tính trên người, thả vô pháp trị tận gốc, y lìa giả có khả năng làm bất quá là cho người bệnh giảm bớt thống khổ. Bất quá trung ý gì trị liệu đau nửa đầu là có cực đại ưu thế, đặc biệt là châm cứu cùng massage, không cần dược vật cũng có thể cực đại giảm bớt người bệnh thống khổ, thả hiệu quả lộ rõ. Nghe được cố lưu nói như vậy, Mang Duy rất là kinh ngạc, chẳng lẽ không phải bởi vì tà linh Quấn thân sao? Cố lưu dừng một chút, dùng một cái tuyển chuyển tìm từ, nếu là tà linh Quấn thân, đại tư tế bọn họ hẳn là có thể đổi đi. Mang Duy trị liệu 4 ngày, vương hậu cũng là háo non nửa thiên thời gian. Ngụ ý chính là đại tư tế bọn họ đối quốc vương cùng vương hậu đau đầu bất lực, là bởi vì quốc vương cùng vương hậu căn bản không phải tà linh quấn thân. Mang Duy ánh mắt sáng lên, đối với bình dân tới nói, tin tưởng tà linh là theo lý thường hẳn là sự tình, nếu không cũng liền vô pháp giải thích sinh lão bệnh tử. Nhưng đối với mang Duy cái này quốc vương tới nói, hắn đối này rất là hoài nghi. Rốt cuộc hắn biết nhiều đời đại tư tế cũng đều là bị tà linh quấn thân mà chết. Hắn còn biết tiền nhiệm thậm chí đời trước nữa quốc vương thậm chí mà khác quốc gia thật nhiều quốc vương đều là chết vào tà linh quân thân. Rõ ràng bọn họ đều có cường đại nhất đuổi đi tà linh lực lượng, thậm chí bị lực lượng của thiên thần sở che chở không phải sao. Đối với một cái vương giả mà nói, nhất không thiếu chính là nghi ngờ tinh thần, cho nên từ thật lâu phía trước hắn liền tại hoài nghi thần đường cái gọi là đuổi đi tà linh đáng tin cậy tính. Chẳng qua cái này ý tưởng vẫn luôn đè ở hắn trong lòng, tuy rằng hắn có trí cao vô thượng địa vị. Nhưng ở không có vô cùng xác thực chứng cứ phía trước, mặc dù là hắn cũng không dám công nhiên nghi ngờ thần đường lực lượng. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên từ người khác trong miệng nghe thế loại nghi ngờ thần đường nói, hơn nữa đối phương nói tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ, rốt cuộc thần đường đều bó tay không biện pháp sự tình bị đối phương cấp giải quyết. Tuy rằng đối phương mới đi xa trở về, man Duy cũng không hiểu biết trước mặt thanh niên này, thậm chí đối thanh niên này còn ôm có cảnh giác cùng hoài nghi, nhưng nghề hà đối phương lời nói thật sự là rất hợp hắn ăn uống. Ở cả nước đều đứng ở hắn mặt đối lập thời điểm, cô đơn đứng ra người này liền có vẻ là như vậy chân quý. Đặc biệt đối phương trên người còn có thần đường đại tư tế đều không có năng lực, chỉ là đơn giản mát xa là có thể tiêu trừ bối rối hắn cùng vương hậu mấy ngày đau đầu, nghi ngờ thần đường nói từ đối phương trong miệng nói ra cùng mặt khác người ta nói ra tới hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn nhìn cố lưu, ngữ khí có vài phân bức thiết cùng chờ mong, như vậy ngươi đâu? trừ bỏ đau đầu ở ngoài. thần điện vô pháp cứu trị người ngươi đều có thể cứu tới sao. Cố Lưu lắc đầu, bệ hạ, có chút thời điểm có chút nhân tình huống quá mức nghiêm trọng, ta cũng là không có cách nào. Mang Duy bắt lấy trọng điểm, nói cách khác không tính nghiêm trọng tình huống ngươi là có thể cứu người. Cố Lưu, ta chỉ có thể thử xem xem. Mang Duy, ta biết một người, ngươi nguyện ý vì hắn trị liệu sao. Cố Lưu, chỉ cần là bệ hạ mệnh lệnh. Hảo. Mang Duy có chút kích động nói, ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai ta đem mang ngươi đi vì người nọ trị liệu." Cố Lưu gật đầu hẳn là, ra cung về tới quốc vương tạm thời cho bọn hắn đoàn người phân phối chỗ ở, Khải đi lên tới nói đơn giản vài câu, như bọn họ sở liệu, hoặc căn thủ hạ thật sự có người ý đồ hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, bị Khải cấp tiền xuống dưới, cái kia thú nhân tự nhiên cũng bị xử lý, những việc này toàn quyền từ Khải xử lý, cũng không cần Cố Lưu quá nhiều nhọc lòng. Bên kia thần đường đại tư tế đám người lao thần khắp nơi chờ đợi quốc vương phái người tới thỉnh bọn họ. Nhưng chờ mãi chờ mãi, chờ đến trời đã tối rồi, vẫn là không có tin tức truyền ra tới, đại tư tế ngồi không yên, phái người đi tìm hiểu tin tức, thật lâu sau tìm hiểu tin tức thú nhân mới trở về, câu đầu tiên lời nói chính là, đại tư tế không hảo, trong cung người ta nói vương hậu đầu đã không đau, cái kia giã tiểu tử trị hết vương hậu đau đầu. Đại tư tế đột nhiên đứng lên, nói, không có khả năng. Kia tiểu tử sao có thể chữa khỏi vương hậu đau đầu? Thú nhân, chính là đại tư tế. Hắn ngày hôm qua liền trị hết quốc vương đau đầu, có thể trị hảo vương hậu đau đầu cũng không kỳ quái đi. Đại tư tế sắc mặt trầm hạ tới, mày thâm ninh, đầy mặt nếp gấp đều mau tệ đến một đống, ở trong phòng đi tới đi lui, sau một lúc lâu nói, không được, ta phải chính mắt đi xem. Ai biết này không phải quốc vương vì bức bách thần đường mà truyền ra tới lời đồn, cái này an kỳ la mới từ hải ngoại trở về, không có người biết hắn chi tiết, nếu hắn cùng quốc vương liên hợp lại bịa đặt nói dối, thật đúng là có thể lừa đến một đám người. Loại này thời điểm hắn cần thiết đến ổn định, cấp giống giống tiến cung chỉ biết bước vào quốc vương bấy giờ. Cứ như vậy trằn trọc một đêm qua đi, ngày thứ hai đại tư tế nhận được tin tức, nói là quốc vương mang theo an kỳ la bá tức đi vì có lỉnh công tức trị liệu. Đại tư tế lập tức nói, chuẩn bị xe, ta đảo muốn nhìn cái kia an kỳ la trị liệu là thật hay là giả. Tụ Gục xét thượng cố lưu im ắng mà ngồi, ở hắn bên cạnh người thượng đầu rõ ràng là quốc vương mang duy, mang duy hỏi hắn, an kỳ la, ngươi có nắm chắc sao? Tối hôm qua quốc vương tìm người dẫn hắn suốt đêm đi nhìn có lỉn công tức, Cố Lưu nói, ta chỉ có thể đem hết toàn lực thử xem xem, kết quả như thế nào ta cũng không thể bảo đảm. Man Duy, có lỉn sẽ so tình huống hiện tại hảo sao? Cố Lưu, hẳn là sẽ. Mang Duy gật gật đầu nhắm hai mắt lại, hắn thật sự là quá vội vàng, vội vàng mà muốn được đến một cổ có thể cân bằng thần đường lực lượng. mươi 151 phiên ngoại 10, nhận được mới trở lại đế quốc gan kỳ la bá tức đem vì có lỉn công tức trị liệu. Thả quốc vương vương thành hầu tức cập trở lên tức vị quý tộc tiến đến xem lễ tin tức thời điểm, cỡ lầu là một bước. Ai không biết, có lỉnh công tức sắp chết, giống như là lão có lỉnh công tức giống nhau, ở hơn 40 tuổi thời điểm đột nhiên gây ốm suy yếu, sau đó lấy một loại cực nhanh tốc độ chết đi, đời trước nữa có lỉnh công tức cũng là vì đồng dạng nguyên nhân chết đi, tất cả mọi người cho rằng có lỉnh ra người đã chịu tà linh mình rủa cho nên mỗi một đời có lỉnh công tức đều sống không quá 50 tuổi. Hiện giờ đương nhiệm có lỉnh công tức đã 45 tuổi, nguyên rủa đã bắt đầu ở trên người hắn xuất hiện, trong khoảng thời gian này cỡ lực thậm chí đều không có nhìn đến có lỉnh công tức thân ảnh, nghe nói hắn hiện tại chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chết, loại này thời điểm không tìm thần đường tư tế, ngược lại tìm cái không biết từ địa phương nào trở về Á Thú, vương là điên rồi sao? Tuy rằng rất là khó có thể lý giải, nhưng nếu là quốc vương mệnh lệnh, cỡ lẩu vẫn là đi tới có lỉnh công tức lâu đài, lâu đài ngoại đình đầy các tiểu hoa lệ xe. cỡ lẩu đã thấy được vài cái gia tộc xe, hắn xuống xe đi tới lâu đài trung, gặp được mặt khác công tước hầu tước, thân là một cái công tước, hắn thuần thục mà gia nhập bọn họ, nhỏ giọng mà nghị luận quốc vương làm như vậy ý đồ, đương nhiên cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy quốc vương quá kỳ quái. Tiên nhiệm đời trước nữa có lỉnh công tước không biết ở trong ngoài nước đi tìm nhiều ít vô cùng tư tế, không ai có thể giải quyết có lỉnh công tước một nhà vấn đề, hiện giờ có lỉnh công tước cũng là tìm đại tư tế xem qua, đại tư tế đều không có biện pháp. Lại tìm một cái đi theo dã nhân lớn lên á thú, là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao. Có lìn ra người hầu cho bọn hắn đưa lên điểm tâm cùng nước trà, cỡ lào vừa mới nhấp một miệng trà, lầu hai thang lầu thượng đi xuống tới một cái ăn mặc màu trắng váy trang nữ á thú, cỡ lào lập tức buông cái ly, đi lên đi không người nói, chúc một ngày tốt lành, có lìn phu nhân. Có lìn phu nhân sinh đến cực kỳ xinh đẹp, da thịt tuyết trắng, môi đỏ thắm, hốc mắt ướt át thả hơi hơi xương đỏ. Một đầu tóc vàng hơi hiện hỗn độn rồi lại gợi cảm mà rơi rụng ở trắng nõn cổ cùng trên vai nàng nhu nhược mà trả lời, chúc một ngày tốt lành, cỡ lầu công tước. Mặt khác đến công tước bá tước cũng tiến đến chào hỏi, có lỉnh phu nhân nhất nhất đáp lại lúc sau, một cái công tước hỏi, phu nhân, có lỉnh công tước hiện giờ thế nào? Nghe thấy cái này vấn đề, có lỉnh phu nhân đôi mắt càng đỏ, dường như dây tiếp theo liền phải khóc ra tới, mỹ nhân như thế bộ dáng nhu nhược động lòng người, đang ngồi lại nhiều là nam thú nhân. trong lòng không khỏi nổi lên nu tình, chỉ nghe cò lỉnh phu nhân nói, cò lỉnh hắn. Ô ô ô ô thấy nàng như thế, mọi người còn có cái gì không rõ, sôi nổi thở dài lắc đầu, có người thấp giọng nói, quốc vương bệ hạ là nghĩ như thế nào. Biết rõ cò lỉnh công tức mau không được, cố tình muốn tìm người cấp cò lỉnh công tức trị liệu, còn làm chúng ta đều tới xem, này không phải đối cò lỉnh ra vũ nhục sao. Cò lỉnh ra nghĩ như thế nào ta không biết, chuyện như vậy nếu là phát sinh ở ta trên người. Ta thật sự hận không thể lập tức liền đã chết. Ngươi xem có liền phu nhân khóc đến nhiều thương tâm, ta dám nói trong đó tuyệt đối đầy hứa hẹn hôm nay quất nhục mà khóc. Lúc này bên ngoài có người hô, quốc vương bệ hạ tới. Mọi người im tiếng, nhìn quốc vương bệ hạ từ ngoài cửa đi đến, đi theo hắn phía sau rõ ràng là một cái nam á thú, chúng quý tộc giao lưu ánh mắt, thẩm nghị kia nhất định chính là tân bá tước, an kỳ la bá tước, có thể ở ngắn ngủn ba bốn thiên thời gian liền lấy được quốc vương bệ hạ tín nhiệm. còn làm quốc vương bậy hạ dựa vào hắn làm ra như vậy hoang đường sự tình thật là hảo thủ đoạn a phu nhân an kỳ la đã tới hắn có thể vì ta cùng vương hậu trị liệu hảo ngoan cố đau đầu ta tưởng hắn đối có liền suy yếu có lẽ cũng có thể có biện pháp thỉnh ngươi mang chúng ta đi gặp có lỉnh đi không có chút nào hàn huyên quốc vương mang duy đi thẳng vào vấn đề có liền phu nhân lau lau khỏe mắt nước mắt cung kính nói tốt, bệ hạ thỉnh chư vị đi theo ta đến đây đi có liền công tức phòng ở lầu hai nam diện là toàn bộ lâu đài nhất khoáng rộng thả tầm nhìn phòng tốt nhất chỉ là hiện giờ phòng này ở một cái triền miên giường bệnh người bệnh mới đi tới cửa tất cả mọi người nghe thấy được một cổ không tính nồng đậm tao sú vị mặc dù thường xuyên có nhân vi có lỉnh công thức tắm rửa đối với một cái suy yếu đến không thể động đậy người tới nói sú luôn là không thể tránh được có liền phu nhân lập tức đối bên người tôi tớ nói còn không mau cấp công thức đổi quần ngươi không ngửi được hương vị sao tôi tớ rất là ủy khuất chính là phu nhân chúng ta vừa mới mới cho công thức thay đổi quần. có liền phu nhân như mày đi xuống cho ta người hầu chạy nhanh rời đi có liền công tức liền nằm ở trên giường đờ đẫn mà nhìn này hết thảy cái này làm cho ngoài cửa một chúng quý tộc đều có chút đồng tình cùng thổn thức đế quốc địa vị cực cao công tước giờ này khắc này ngay cả đổi quần đều phải người hỗ trợ nhìn dáng vẻ tựa hồ sớm đã thành thói quen thậm chí bị người ngửi được xú vị cũng đều chút nào không ngại quốc vương đối cố lưu nói an kỳ la người đi cấp có liền công tức nhìn xem cố lưu tuất bệ hạ nữ bãi cố lưu đi tới mép giường đêm qua hắn gặp qua một lần có lìn công tước đã thăm dò có lìn công tước bệnh tình giờ này khắc này dựa vào quốc vương ý tứ lại cấp có lìn công tước kiểm tra rồi một lần từ khẩu mắt nhị đến tứ chi mạch tượng hết thảy đều cùng hôm qua chẩn bệnh giống nhau như lúc. có lìn công tước hoạn thượng kỳ thật là bệnh tiểu đường cụ thể điểm hẳn là phân loại với hai hình bệnh tiểu đường là một loại có thể di truyền bệnh tiểu đường cũng là có thể giải thích vì cái gì nhiều đời có lìn công tước nguyên nhân chết rất là nhất trí Loại này bệnh tiểu đường ở 40 tuổi phía trước giống nhau không phát bệnh, 40 tuổi lúc sau phát bệnh, không có kịp thời trị liệu, khống chế đường máu, người bệnh liền sẽ lấy một loại cực nhanh tốc độ suy yếu gầy ốm đi xuống, còn sẽ xuất hiện các loại bệnh biến chứng, cuối cùng dẫn đến cái chết. Nay điển hình bệnh trạng chính là tam nhiều một thiếu, phân biệt là ăn đến nhiều, uống đến nhiều, bài nước tiểu nhiều, một thiếu đó là thể trọng giảm bớt, nhìn xem có Lǐn công tức trên người phát hoàng chăn cùng thon gầy gương mặt, hiển nhiên có Lǐn công tức phù hợp điểm này. An Kỳ la ba tước. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Rất là bất thiện thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Cố Lưu quay đầu nhìn lại, gặp được hôm qua ở Vương hậu trong phòng ngủ nhìn đến lao giả. Đối hắn nói chuyện chính là lao giả bên người một người tuổi trẻ người, đồng dạng khoác to rộng màu đen áo choàng, thẳng lăng lăng mà nhìn cố Lưu. Cố Lưu nhìn về phía quốc vương, quốc vương khẽ gật đầu. Cố Lưu liền nói, ta đại khái đã biết rõ ràng công tước đại nhân tình huống, đem dược cấp công tước đại nhân ngao hảo uống xong đi, dần dần mà công tước đại nhân liền sẽ khôi phục lại. Ha <cười> ha. Cửa ở chính đại tư tế ý vị không do cười hai tiếng, tất cả mọi người nhìn qua đi, cố lưu hỏi, đại tư tế là có cái gì muốn chỉ điểm sao? Ở chính lệnh nhạt nói, không có, nếu ngươi nói có thể làm có liền công tức hảo lên, vậy nhanh lên đi, chúng ta đều ở chỗ này nhìn. Một chúng quý tộc lập tức liền nhìn về phía cố lưu, bọn họ đích sắc rất tò mò, trước mặt Nam Á Thú có phải hay không thật sự có thể làm có lỉn công tức hảo lên, nếu có thể, kia hắn sẽ có cái dạng nào phương pháp? Cố lưu nói thanh hảo. từ hòm thuốc lấy ra tối hôm qua chuẩn bị tốt dược liệu đối quốc vương phân cho hắn một cái người hầu nói có thể cho ta tìm một cái đảo nồi cùng bếp lò tới sao người hầu tuất bá tước thực mau người hầu mang theo bếp lò cùng đảo nồi đã trở lại cố lưu trực tiếp ở ngoài cửa hành lang nhóm lửa ngao dược theo dược vật ngao nấu thuộc về trung dược nồng đậm hương vị phiêu tán mở ra không ít quý tộc đều biểu hiện ra không khỏe cố lưu tỏ vẻ còn có một đoạn thời gian thỉnh bọn họ đi mặt khác địa phương nghỉ ngơi nhưng quốc vương còn ở nơi này Tự nhiên không, có người rời đi. 20 phút lúc sau, Dược Ngao Hảo, một chén nâu thấm chén thuốc bị ngã xuống tuyết trắng trong chén, đại tư tế bên người tuổi trẻ thú nhân hỏi: "Làm gì vậy?" "Cố Lưu, là cho công tác đại nhân uống." Bệnh tiểu đường ở Trung Y gì Trung Bị xưng là bệnh tiêu khác, nhằm vào bất đồng bệnh tiểu đường cũng có bất đồng phương thuốc, Cố Lưu lần này dùng chính là dễ sắn cầm liền canh, toàn phương từ dễ sắn, hoàng cầm, hoàng liên cùng cam thảo tạo thành, có thể giải cơ tán tà, từ có thể thanh tiết phổi dạ dày chi thật nhiệt một. Có thể lộ rõ giới hạ thấp đường chi trình độ. Tuổi trẻ thú nhân những mày, nhìn mắt nằm ở trên giường coi lìn công tước nói câu, cũng bất quá như thế. Bọn họ thần đường cho người ta trị liệu cũng chính là làm người uống xong đồ vật thuốc dục phun, nay chén đồ vật như thế đáng sợ, nghĩ đến cũng là thuốc dục phun, cho nên hắn mới có thể nói cũng bất quá như thế. Cố lưu không có cùng hắn cãi cọ ý tứ, được đến quốc vương đồng ý lúc sau, làm có lỉn công tức người hầu cấp có lỉn công tức uy hạ dược, một chén dược thấy đế. chúng quý tộc thẳng lăng lăng nhìn có lìn công tức thần đường tuổi trẻ thú nhân hỏi có lìn công tức như thế nào còn chưa khá lên cố lưu có lìn công tức bệnh tình không nhẹ ít nói yêu cầu dùng 3 ngày dược mới có thể chuyển biến tốt đẹp lần đầu tiên uống thuốc tự nhiên nhìn không ra cái gì khác nhau tuổi trẻ thú nhân thiết nếu là ba ngày lúc sau có lìn công tức không có chuyển biến tốt đẹp ngươi có phải hay không còn sẽ nói yêu cầu 10 ngày 10 ngày không hảo liền yêu cầu 20 ngày trên mặt hắn mang theo khinh thường hơn nữa Ngươi dược căn bản không có thể làm có lỉnh công tức đem trong bụng đồ vật nổ ra, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Cố lưu, ta chưa từng nói qua ta dược là cho có lỉnh công tức thúc dục phun, lại nói, dược ở có lỉnh công tức trong bụng mới có thể khởi hiệu, nổ ra ngược lại không có hiệu quả. Đại tư tế ở chỉnh, ừ, xảo nôn thiện biện, nếu ngươi nói ba ngày, vậy ba ngày, ba ngày lúc sau có lỉnh công tức nếu là không có hảo lên, ngươi liền phạm phải lừa gạt quốc vương, lừa gạt sở hữu quý tộc tội danh. chờ đến từ đế quốc nghiêm chỉ đi ở trình cuối cùng nhìn mắt quốc vương nói quốc vương bệ hạ người nói phải không quốc vương sắc mặt tâm trầm ở chúng quý tộc nhìn chăm chú hạ chỉ có thể nói đại tư tế nói đúng một câu đem cố lưu vô pháp trượt khỏi con lỉn công tức kết cục cấp đóng đinh một khi có lỉn công tức hảo không được cố lưu sẽ phải chết rốt cuộc lừa gạt quốc vương cùng quý tộc đều là tử tội được đến quốc vương đáp lại đại tư tế vừa lòng hắn nói quốc vương bệ hạ ta liền đi trước đại tư tế rời đi quốc vương cũng tùy theo rời đi một chúng quý tộc tự nhiên cũng tan cố lưu đứng ở có lỉnh công tức lâu đài trước nhìn ám xuống dưới lập tức liền phải trời mưa không trùng mày hơi ninh một chiếc xe ngừng ở hắn trước mặt cố lưu đánh giá này chiếc xe người kéo xe là một loại lớn lên giống mã lại có chút giống như động vật toàn thân màu đen du quang thủy hoạt ở hào á đế quốc bị xưng là trở thú nó phía sau xe ngựa cũng là hoa lệ cực kỳ cửa xe thượng thậm chí được khảm hoàng kim rất là xa xỉ tính chất cứng rắn cửa xe mở ra, một cái màu xám nhạt tóc nam thú nhân nhìn cố lưu nói, an kỷ la bà tước, vũ liền phải tới, nếu không ngại nói, liền thỉnh lên xe ngựa đi, quốc vương bệ hạ cho ngươi an bài chỗ ở liền ở. Ta lâu đài phụ cận, cố lưu không người đa tạ cờ lẩu công tước. chung sống một cái thùng xe, cờ lẩu quan sát kỹ lưỡng cái này ngắn ngủn ba ngày liền trở thành quốc vương sủng thần á thú, hắn không thể không thừa nhận, liền tính trước đó biết đối phương là từ hoang dã nơi tới. Hắn vẫn như cũ ở đối phương trên người nhìn không ra chút nào dã man cảm giác, chỉ có thể nhìn đến đối phương thong dong cùng ưu nhã, giống như là một cái chân chính quý tộc. Thân là công tước, cơ lộ không cần ở một cái bá tước trước mặt suy xét bất luận cái gì huyền chuyển, vì thế hắn trực tiếp song xuôi đem vấn đề cấp hỏi ra tới, cố lưu mỉm cười nói, tổ phụ ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc chúng ta có thể lại lần nữa trở lại đế quốc, cho nên từ nhỏ liền dùng đế quốc quý tộc lễ nghi yêu cầu ta, ở bên cạnh ta. Những cái đó làm bạn ta lớn lên thú nhân Á thú cũng đều cần thiết học tập đế quốc lễ nghi, cho nên ta đối đế quốc lễ nghi không tính thực xa lạ. cỡ đầu khe gật đầu, có điểm đạo lý, rốt cuộc đối phương từ hoang dã nơi tới là hoác căn cùng đi theo thuyền viên đều xác nhận qua sự tình, như vậy một người có thể có như vậy lễ nghi, đây là duy nhất giải thích. Trên thực tế này đó cái gọi là lễ nghi đều là cố lưu ở trên thuyền mấy tháng lâm thời ôm chân Phật học tập, thiên hạ quốc một đám người đều đi theo hắn cùng học tập ao Á đế quốc lễ nghi. đồng thời còn phải học chút như thế nào hàng hải có thể nói ở trên thuyền nhật tử là nửa điểm đều không được nhàn cố lưu khí định thần nhàn mà nhìn cơ lầu cỡ lầu nói nghĩ đến ngươi tổ phụ trùng quy không phải quý tộc đối quý tộc lễ nghi cái biết cái không ngươi cũng biết ngươi có tội cố lưu cỡ lầu công tước ta có tội gì cỡ lầu thẳng tắp nhìn hắn lựa gạt quốc vương lừa gạt quý tộc phá hư đế quốc ổn định cố lưu mở to hai mắt cỡ lầu công tước ta tuyệt đối không có đã làm những việc này ta đối thiên thần thể ta đối quốc vương cùng đế quốc trung tâm như một hơn nữa ta mới trở về mấy ngày thời gian cỡ lào công tước ta sao có thể sẽ làm ngươi nói những cái đó đáng sợ sự tình cỡ lào công tước lạnh nhạt nói ngươi cấp có lỉnh công tước trị liệu chính là ở làm chuyện như vậy an kỳ la, quốc vương nguyện ý ban cho ngươi một cái bá tước đây đều là xem ở ngươi tổ phụ công lao thượng ngươi hẳn là thỏa mãn quý tộc chỉ có thể chỉ có thể là phẩm đức cao thượng hạng người sử dụng hạ đẳng thủ đoạn vĩnh viễn vô pháp trở thành cao đẳng quý tộc Đây là ta đối với ngươi lần đầu tiên cảnh cáo, nếu lại làm ta phát hiện ngươi lừa gạt quốc vương, làm quốc vương cùng thần đường đối lập, phá hư đế quốc kiến ổn, ta sẽ không chút do dự giết ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Bị đưa đến nơi ngoài cửa, xối một thân vũ cô lưu nhìn cờ lực công tước xe đi xa, lau mặt, môi hơi câu. chương 152 phiên ngoại 11. Ba ngày thời gian thực mau liền đi qua, lệnh vương thành sở hữu quý tộc khiếp sợ chính là, có lỉnh công tước thế nhưng thật sự hảo đi lên. Ngày thứ tư. Công tước hầu tức nhóm tập thể lại đi thăm có lỉnh công tức thời điểm, ba ngày trước còn chỉ có thể suy yếu nằm ở trên giường có lỉnh công tức đang ngồi ở trong đại sảnh chờ bọn họ, mặc dù hắn vẫn là gầy đến đáng sợ, mặc dù sắc mặt của hắn vẫn là thập phần tái nhợt, nhưng mắt thường có thể thấy được hảo lên tinh thần là không thể bỏ qua. Có lỉnh công tức liền ngồi ở ghế trên, bọc màu đỏ thảm, ôn hòa mà nhìn bọn họ, cùng bọn hắn chào hỏi, rất khó tưởng tượng, người này sẽ là ba ngày trước cái kia đối chính mình trên người nước tiểu vị bị người người được đều thờ người. có lỉnh công tức tựa hồ quên mất 3 ngày trước chính mình quân thái thần thái tự nhiên phân phó tôi tớ cấp các vị quý tộc chuẩn bị đồ ăn hắn tác đối ngồi xuống các quý tộc nói cảm tạ đại gia tiến đến thăm ta đương nhiên nhất muốn cảm tạ quốc vương bệ hạ cho ta đưa tới an kỳ la nói đến nơi đây ngoài cửa liền truyền đến quốc vương bệ hạ đã đến tin tức sở hữu quý tộc đứng dậy nên đón quốc vương bệ hạ cười ha ha đi đến vụ vô, vô có lỉnh bả vai nói ao á đế quốc hùng sư rốt cuộc đứng lên có lìn công tức cười nay đều phải cảm tạ bệ hạ Nếu không phải bệ hạ làm An Kỳ La vì ta trị liệu, hiện tại Hùng Sư có lẽ đã chết. Quốc vương mang duy lại vô vô hắn, cất cao giọng nói, An Kỳ La. Cố lưu tử có lỉnh công tức phía sau đứng dậy, quốc vương vui vẻ nói, ngươi trị hết có lỉnh công tước vì đế quốc lập công lớn, thật mạnh có thưởng. ân ngươi mới hồi đế quốc, còn khuyết thiếu một chỗ chỗ ở, nguyệt quý lâu đài liền thưởng cho ngươi. Cố lưu không người, đa tạ bệ hạ. Hắn lại nói, bất quá bệ hạ. Công tước đại nhân thân thể ta cũng hoàn toàn không có thể hoàn toàn chữa khỏi, về sau công tước đại nhân yêu cầu chú ý nhập khẩu đồ ăn, còn cần đúng giờ uống dược mới được. Có lìn công tước, An Kỳ La, chỉ là uống dược là có thể làm ta khôi phục như thường, Ngươi đã rất lợi hại, còn không phải là uống điểm nước thuốc, này lại tính cái gì. Quốc vương cùng có lìn công tước hai người cười ha ha, có lìn công tước còn tỏ vẻ hắn cũng muốn cảm tạ An Kỳ La bá tước, đem chính mình đỉnh đầu một cái tiểu trang viên đưa tặng cho An Kỳ La. dưới tòa các quý tộc xem đến đỏ mắt, tuy rằng một cái lâu đài một cái tiểu trang viên đối với bọn họ này đó đại quý tộc mà nói cũng không tính cái gì, nhưng cũng không nhìn xem An Kỳ La mới trở về bao lâu, liền mười ngày đều không có, tay không liền kiếm lời lâu đài cùng trang viên, này ở toàn bộ vương thành đều là khó có thể tưởng tượng sự tình, càng làm cho bọn họ trong lòng nóng lên chính là An Kỳ La bản lĩnh, hắn đầu tiên là trị hết quốc vương cùng vương hậu đau đầu, hiện tại lại làm nhiều thế hệ đều bị tà linh quấn thân co liền công tức hảo lên. khác không nói, chỉ cần hắn có thể làm được này tam chuyện ngay cả trung tâm thần đường đại tư tế đều làm không được điểm này liền cũng đủ làm người gáy mắt Ngay đó tán yến lúc sau không biết nhiều ít quý tộc đều muốn tìm An Kỳ La tán gẫu một chút nhưng không ai cản lại An Kỳ La bởi vì hắn bị quốc vương bệ hạ mang đi trực tiếp đi thần đường phương hướng bọn họ lúc này mới chú ý tới hôm nay nói tốt đến thăm có lỉnh công tước nhưng thần đường một người đều không có xuất hiện Một chúng quý tộc nhìn quốc vương xe đi xa Trong mắt đều là tò mò cùng hưng phấn, không biết quốc vương cùng đại tư tế lại sẽ như thế nào xào lên. Đáng tiếc bọn họ là xem không được. Ngày này lúc sau, liên tiếp 10 ngày thời gian, dị vãng thích nhất đi các quý tộc kiến hội đại tư tế mai danh nhận tích, vô luận là ai mời hắn đều cự không ra tịch, như thế kỳ quái, rốt cuộc liền tính là trước kia quốc vương cùng đại tư tế trước mặt mọi người xào lên, đại tư tế cũng sẽ không bộ dáng này, lần này là làm sao vậy? Lại là 10 ngày lúc sau, ở bọn họ khai triều hội thời điểm. Quốc vương bệ hạ tuyên bố Vương Thành đem thành lập một cái tân cơ cấu, tiêu bệnh viện, trị liệu hết thể thần đường vô pháp trị liệu người. Người phụ trách chính là Vương Thành Tân Quý, An Kỳ La Bá Tước thả trực tiếp nghe lệnh với quốc vương, trừ bỏ quốc vương mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không thể mệnh lệnh hắn. Trong lúc nhất thời, về An Kỳ La Bá Tước sự tình ở toàn bộ Vương Thành truyền đến ồn nào huyên áo, ngắn ngủn một tháng thời gian, An Kỳ La liền từ một cái hoang dã nơi trở về á thú nhảy trở thành quốc vương trước mặt hùng nhân, Vương Thành Tân Quý. Hơn nữa hắn cùng hắn tổ phụ cách duy truyền kỳ sự tích, vương thành phố lớn ngõ nhỏ đối an kỳ la bá tức đó là nói chuyện say xưa, chăm nói không ngề Thậm chí còn có người nói an kỳ la bá tức là thiên thần đưa về tới, rốt cuộc Minh mang biển rộng, trên thế giới nơi nào có như vậy xảo sự tình. Hơn nữa an kỳ la bá tức còn có như vậy lợi hại bản lĩnh, này không phải thiên thần ý chỉ lại là cái gì. Một cái ăn mặc thô áo tang phục nam thú nhân bị người từ một gian trong phòng ném ra tới. ném hắn ra tới người phun ra khẩu nước miếng nói, ngươi nếu cấp không ra tiền thuê nhà, nơi này hết thể đã bị chúng ta tịch thu, thê tử của ngươi nữ nhi cũng đều đến để cho chúng ta, ngươi nếu là còn dám tới, chúng ta liền đánh chết ngươi, mau cút. Nam thú nhân mặt mũi bầm dập mà từ trên mặt đất bò dậy, hắn lảo đảo chạy đi lên, ôm một người chân nói, cửa hàng có thể cho ngươi, cửa hàng sở hữu đồng hồ đều có thể cho ngươi, nhưng là thê tử của ta cùng nữ nhi không được, cầu xin các ngươi buông tha các nàng. Nhiều năm như vậy ta chưa từng có thua thiệt quá phòng thuê, lần này là bởi vì có người mua rất nhiều đồng hồ, nhưng chậm chạp không có đem tiền cho ta, ta không phải cố ý, cầu các ngươi buông tha người nhà của ta. Thú nhân cho hắn một chân, đem nam thú nhân đá bay đi ra ngoài, ven đường người thấy, thú nhân trợn tròn đôi mắt kiêu ngạo nói, nhìn cái gì mà nhìn. Nơi này là Đức Lê An bá tức cửa hàng, ta xem ai dám xen vào việc người khác. Vừa nghe đến là về quý tộc sự tình, người chung quanh lập tức đường vòng đi rồi. Bọn họ đều là bình dân, căn bản đắc tội không nổi quý tộc. Đá phi trên mặt đất thú nhân ôm bụng đứng lên lại vọt đi lên, Quát, ta muốn ta thê tử cùng nữ nhi, các nàng không có đắc tội các ngươi, thả các nàng. Đứng thú nhân vung tay lên đem người đẩy ra, bị kích ra lệ khí, dùng sức hướng nam thú nhân trên người đá, trong miệng hung tận nói, tiệ dân, làm ngươi đi thì đi, ngươi nghe không hiểu sao. Các nàng là không có đắc tội chúng ta, có thể trách liền trách ngươi cái này thú nhân quá vô dụng. Như vậy vô dụng thú nhân cố tình còn có như vậy Mỹ lệ á thú cùng nữ nhi, ta nói cho ngươi, các nàng có thể hầu hạ quý tộc đại nhân đó là các nàng phúc khí. Nam nhân đau hô một tiếng so một tiếng ngược, ngay cả dây rùa động tác đều gần như với vô, duy nhất có thể làm chính là ôm đầu thừa nhận đập, hắn ý thức chậm rãi mơ hồ, chậm gì gì nghĩ đến chính mình có lẽ liền sẽ như vậy đã chết đi, đã chết cũng hảo a suốt ngày mệt nhọc trừ bỏ có thể miễn cưỡng sống tạm ở ngoài, đại bộ phận thu vào đều đảm đường tiền thuê nhà. như vậy nhật tử tồn tại đã sớm không có ý tứ đáng tiếc hắn bảo hộ không được hắn thê tử cùng nữ nhi chờ hắn đã chết các nàng nên làm cái gì bây giờ a dừng tay trên người đập biến mất không thấy nam thú nhân choáng váng nghĩ đến là ai là ai tới trợ giúp hắn hắn tưởng lao lực mà mở xưng đến chỉ còn lại có một cái phùng đôi mắt mơ mơ màng màng thấy một người chiều hắn đi tới hắn dùng sức nói quý tộc bọn họ là quý tộc hắn trước người vang lên kiêu ngạo thanh âm đây là đức lê an bá tước sự tình, các ngươi giám quản một thanh âm lạnh lùng vang lên đức lê an bá tước đây là an kỳ la bá tước À, nguyên lai like giúp hắn người là quý tộc ca hắn yên tâm vươn tay dùng hết toàn thân sức lực hô ta thế nữ bên trong thế nữ nói xong hắn liền hôn mê bất tỉnh đứng ở cố lưu trước người hoác căn nâng cằm nói không nghe được sao hắn thế nữ ở bên trong đem người cấp thả ra đứng ở cửa thú nhân tiến thoái lương nan Cùng vừa rồi kiêu ngạo biểu tình hoàn toàn bất đồng, hắn thật cẩn thận nói, An Kỳ la bá tước đại nhân, hắn thê nữ là Đức Lê An bá tước muốn, người này. Cố lưu sốc lên mí mắt, nhàn nhạt nói, ngươi đang chết, cũng dám chửi bới Đức Lê An bá tước, thân là một cái bá tước, Đức Lê An nghĩ muốn cái gì dạng á thu không có, yêu cầu cùng một cái bình dân cướp đoạt thế nữ. Ta mệnh lệnh ngươi lập tức đem người thả ra, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. Thú nhân đánh cái run, ở vương thành thậm chí toàn bộ đế quốc Quý tộc sát bình dân là sẽ không đã chịu bất luận cái gì trừng phạt, nhiều nhất cũng liền bồi điểm tiền, nhưng chút tiền ấy đối với quý tộc mà nói hoàn toàn là chín châu mất sợi lông, hắn không dám đánh cuộc vị này an kỳ la bá tước có thể hay không thật sự giết hắn, ở tước vị tương đồng dưới tình huống, liền tính là hắn chủ nhân Đức Lê An tới cũng không làm gì được an kỳ la bá tước. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể làm người đem đồng hồ thợ thủ công thê nữ phong ra, hai cái nữ á thú vừa ra tới ánh mắt đầu tiên liền thấy được nằm trên mặt đất nam thú nhân. Lập tức chạy tới đem nam thú nhân ôm ở trong lòng ngực, phát hiện nam thú nhân bị đánh đến sắp chết đi lúc sau gào khóc lên, như vậy nghiêm trọng thương thế, cùng chết lại có cái gì khác nhau. Một con sạch sẽ thon dài tay cầm một trương màu trắng khăn đưa tới các nàng trước mặt, đồng hồ thợ thủ công mẹ con ngừng tiếng khóc, ngừng đầu ngơ ngác mà nhìn cái này đứng ở các nàng trước mặt quý tộc đại nhân. Quý tộc đại nhân ôn thanh nói, ta kêu an kỳ là, đang ở tổ chức một nhà bệnh viện, nhà ngươi thú nhân thương thế thực trọng, nếu không ngại nói mời theo ta đi một chuyến bệnh viện đi. Có lẽ ta có thể làm hắn sống sót. Ôn nu thanh âm dừng một chút, bổ sung nói, bởi vì bệnh viện còn không có khai trường, cho nên là miễn phí đâu. Hai cái nữ á thú đều ngây ngẩn cả người, đồng hồ thợ thủ công thê tử lẩm bẩm hỏi, là thật vậy chăng? Cố lưu hơi hơi mỉm cười, là thật sự. Đồng hồ thợ thủ công thê tử quay đầu nhìn xem phía sau đối nàng cùng nữ nhi như hổ rình mồi các thú nhân, cắn cắn môi nói, an kỳ la đại nhân, chúng ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau rời đi. Cố lưu nhìn về phía hoác can. Hoặc căn lập tức đem đồng hồ thợ thủ công ôm đến trên xe nói, nhị vị thỉnh lên xe đi, bệnh viện, có chút xa, ngồi xe mau một ít. Mẹ con hai người kinh sợ mà lên xe, các nàng sống nhiều năm như vậy, xem qua xe không ít, nhưng này vẫn là các nàng trong cuộc đời lần đầu tiên ngồi trên xe đâu, vẫn là quý tộc đại nhân xe, các nàng sợ chính mình làm dơ trong xe, chọc đến quý tộc đại nhân không cao hứng. Chính là không có, mặc dù các nàng người nhà đem vết máu hồ ở trên xe. mặc dù các nàng dơ bẩn đế giày ở trong xe để lại mấy cái ô chọc dấu chân mặc dù này hết thảy đều bị quý tộc đại nhân xem ở trong mắt quý tộc đại nhân vẫn là như vậy ôn nhu không có chút nào trách tội các nàng ý tứ quan trọng nhất chính là quý tộc đại nhân thật sự vì các nàng người nhà trị liệu nhìn trượt phu phụ thân bị màu trắng bố cấp bọc lên quý tộc đại nhân còn ôn nhu mà đối bọn họ nói đã cho hắn tốt nhất dược chờ lát nữa sẽ có người cho các ngươi đưa dược tới làm hắn uống xong đi thì tốt rồi Các ngươi liền tạm thời ở tại này gian trong phòng, ăn uống có thể đi kiến trúc công nhân nhà ăn, đều làm miễn phí, yên tâm ăn, nơi này là quốc vương địa phương, Đức Lê An không dám tới tìm các ngươi. Yên tâm ở ở chỗ này đi. Mẹ con hai người hung hăng nhẹ nhàng thở ra, đối với Cố Lưu quỳ xuống nói tạng, Cố Lưu nâng dậy các nàng, đi tới ngoài cửa, hoắc căn hỏi, đại nhân, chúng ta còn muốn đi ra ngoài sao? Cố Lưu gật gật đầu, đương nhiên, bệnh viện yêu cầu đồ vật còn chưa hoàn toàn tìm đủ không phải sao? Hoắc căn cung kính nói, đại nhân, thỉnh lên xe. Cố Lưu nhìn hắn một cái, thong dong lên xe, tiếp tục đi chợ tìm kiếm kiến tạo bệnh viện yêu cầu đồ vật. đương nhiên này hết thảy bất quá đều là lấy cớ thôi. Một cái có thể làm hắn quang minh chính đại tiếp xúc Vương Thành các loại thợ thủ công lấy cớ. Chương 153 phiên ngoại 12. Gần nhất Vương Thành nghị luận nhiều nhất tam truyện Một quốc vương hạ lệnh từ An Kỳ La Bá tước phụ trách kiến tạo một cái trị liệu sở hữu thần đường không thể trị liệu người địa phương bệnh viện nhị. ăn kỳ la bá tức bởi vì bảo hộ ba cái bình dân mà cùng đức lê an bá tức nổi lên xung đột trực tiếp dẫn tới đức lê an bá tước bị xử phạt tam ăn kỳ la bá tức bệnh viện tuyển nhận đại lượng người chỉ chiêu bình dân bao ăn bao ở tiền lương không ít đúng vậy nhất nhiệt tam chuyện tam kiện đều cùng An kỳ la bá tức có quan hệ đặc biệt là chuyện thứ hai một cái quý tộc thế nhưng bởi vì ba cái bình dân cùng một cái khác quý tộc đã xảy ra xung đột còn cứu ba cái bình dân Cái này làm cho toàn bộ vương thành bình dân đều kích động lên, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy quá giống như vậy quý tộc, An kỳ la bá tức thật sự là thật tốt quá. So sánh với ở trong bình dân tăng vọt hảo cảm, cố lưu ở một chúng trong quý tộc liền không phải như vậy được hoan nên. Một cái hầu tức ở triều hội phía trước, dẫn mắng An kỳ la bá tức đủ loại làm, đối bên người hầu tức nói, hoang dã nơi tới giã tiểu tử. Không có chút nào lễ nghi quý tộc, hắn căn bản không xứng trở thành quý tộc, chịu trừng phạt người hẳn là hắn, mà không phải Đức Lê An. Hắn bên người hầu tức chậm chạp không có ra tiếng, tên này hầu tức theo hắn tầm mắt quay đầu nhìn về phía phía sau, hắn trong lời nói chủ nhân An Kỳ La bá tức đang theo tùy có lỉnh công tức đã đi tới, đi ngang qua hắn bên người thời điểm, có lỉnh công tức dừng lại bước chân nhàn nhạt nói, nếu An Kỳ La đều không xứng trở thành quý tộc, toàn bộ đế quốc cũng ít có người xứng trở thành quý tộc. Một đám người im như ve sầu mùa đông, An Kỳ La rõ ràng là mới nhập đế quốc một cái tiểu bá tước, ở đối mặt Đức Lê An gia tộc thời điểm có thể chiếm cứ thượng phong. đúng là bởi vì hắn sau lưng đứng bệ hạ cùng có lìn công tước bọn họ cũng có thể lý giải đây là bởi vì an kỳ là chị hết quốc vương vương hậu cùng có lìn công tước nhưng an kỳ la hành động không khỏi cũng thật quá đáng đi chiêu hội thượng cái này hầu tức không có gì bất ngờ xảy ra mà đã chịu đến từ có lìn công tước khó xử một chúng quý tộc cũng không dám phát ra tiếng tên này hầu tức nổi giận đùng đùng mà trở về nhà đối chính mình thê tử oán giận nói đáng chết ta an kỳ la đều là hắn sai ta nhất định phải hắn vì hắn hành vi trả giá đại giới Không được. Hầu tước kinh ngạc mà xem qua đi, hắn thê tử chính cầm một cái tinh xảo cái hộp nhỏ hướng chính mình trên mặt leo thứ gì, kia đổ vật sờ lên lúc sau hắn thê tử mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên trắng non không rành lên, thật giống như về tới 18 tuổi thời điểm, hắn thê tử vừa lòng nhìn chính mình mặt, nói, an kỳ la bá tức là thứ tốt, che chở bình dân loại này không ảnh hưởng toàn cục sự tình hắn làm liền làm, ngươi vì cái gì muốn cùng hắn so đo đâu. Hầu tước. Chính là... Ngày hôm qua ngươi không phải cũng cùng ta cùng nhau mắng hắn sao. Nữ nhân miết hắn liếc mắt một cái, đó là ngày hôm qua, hôm nay ta thay đổi chủ ý. Nàng nhìn trong gương chính mình, hoàn toàn luyến tiếp rời đi tầm mắt, lầm bầm nói, An Kỳ La Chế tạo ra tới mặt xương thật đúng là dùng tốt ta. Từ từ, hầu tước có chút không phản ứng lại đây, cái gì An Kỳ La Chế tạo ra tới mặt xương, hắn hỏi, ngươi trên tay đổ vật là An Kỳ La Chế tác. Hắn thê tử hừ một tiếng, hầu tước cả giận nói, cho ta ném. kẻ hèn một cái bá tức chế tạo ra tới đồ vật còn không có tư cách tiến vào ta lâu đài Kẻn, ngươi lại ở phát cái gì điên tốt như vậy dùng đồ vật ta mới không ném kèn hầu tước ngươi không phải có mặt khác mặt xương vì cái gì nhất định phải cái này hầu tước phu nhân đứng lên đúng lý hợp tình nói ngươi hảo hảo ý tứ nói trước kia mặt xương đều là ngươi cho ta mua trở về hôm nay ta đi bệnh viện an kỳ la thuộc hạ đều cho chúng ta thí nghiệm nhìn những cái đó mặt xương ăn xong đi lúc sau ngay cả lao thử đều sẽ chết Căn bản là không thể dùng ở trên mặt, chỉ có ăn Kỳ La chế tạo ra tới mặt xương, đã có thể làm ta làn da trắng nó lên, còn có thể làm lao thử ăn cũng sẽ không chết. Hầu tước cả người cứng đờ, nuốt nuốt nước miếng hỏi, ăn xong đi thật sự sẽ chết sao. Hầu tước phu nhân, đương nhiên, An Kỳ La thuộc hạ làm thí nghiệm kia vại mặt xương vẫn là ta cung cấp. Hầu tước, mẹ nó, kia hắn trước kia khẽ hôn chính mình phu nhân chẳng phải là. Hầu tước sắc mặt trắng bệnh, hỏi, kia An Kỳ La. Thuộc hạ có hay không nói? Vạn nhất ăn xong đi lúc sau phải làm sao bây giờ? Hầu tước phu nhân, chỉ có thể đi bệnh viện tìm An Kỳ La. Ngày đó kiến thành hơn phân nửa bệnh viện nên đón một cái lại một cái quý tộc, không hề nghi ngờ, bọn họ đều là vì cùng chuyện mà đến, không cẩn thận ăn xong chính mình phu nhân mặt xương lúc sau phải làm sao bây giờ. Nghe tới cái gì chúng độc, nội tạng suy kiệt một loại tình huống thời điểm, một đám quý tộc sắc mặt trắng bệnh, ôm trong lòng ngược dược giống như là ôm cứu mạng tiên thảo. vội vã về nhà ngao dược uống dược đi đến nỗi cái gì chống lại an kỳ la loại chuyện này vui đùa cái gì vậy an kỳ la không phải quý tộc bệnh viện giao cho ai bọn họ lại muốn tìm ai cho bọn hắn khai dược vì thế vương thành bình dân nhóm phát hiện an kỳ la bá tức ở vì bình dân đắc tội quý tộc lúc sau không những không có đã chịu bất luận cái gì xử phạt thậm chí liền mặt khác quý tộc đều không có nhằm vào hắn an kỳ la bá tức cùng mặt khác quý tộc quan hệ tựa hồ còn càng tốt bình dân ba năm đi qua cố lưu từ một cái bá tước trở thành hầu tước là toàn bộ đế quốc trừ bỏ quốc vương cùng công tức ở ngoài địa vị tối cao quý tộc cùng chi nhất cùng mà đến chính là hắn lánh địa mở rộng một năm rưỡi phía trước quốc vương bệ hạ đã chịu ám sát đã hơi thở thoi thoát, tất cả mọi người cho rằng quốc vương bệ hạ sẽ chết đi lúc này là cố lưu cứu quốc vương bệ hạ hắn y thuật lại lần nữa đã chịu ghé mắt đồng thời quốc vương bệ hạ còn đem bệnh viện nơi đường phố ban thưởng cho cố lưu hiện giờ hắn cũng là có được một toàn bộ đường phố người từ chiều hội lần trước tới Cấp có lỉnh công tức làm lệ thường thân thể kiểm tra, Cố Lưu ngồi ở trong văn phòng nhìn tư liệu, lúc này môn bị gó vang, Khải đi đến, hắn đem một chồng giấy đặt ở Cố Lưu trước mặt nói, đại nhân, này đó là tháng này, Bệnh viện Hòa Bình An Phố tiền lời tình huống. Bình An Phố tự nhiên chính là bệnh viện nơi đường phố, Cố Lưu lật xem lên, tiền lời giống như trên tháng không có quá lớn khác nhau, nhưng thật ra trên đường phố lại nhiều mười mấy cửa hàng, Cố Lưu điểm điểm tân gia tăng cửa hàng, Khải nói. Này mấy cái tân khai cửa hàng phân biệt là thợ một cửa hàng, vật liệu may mặc cửa hàng, đồng hồ cửa hàng cùng thợ rèn phô, còn có tiệm cơm, dược liệu cửa hàng chờ. Cô Lưu gật đầu, hắn ánh mắt cường điệu ở đồng hồ cửa hàng cùng thợ rèn cửa hàng thượng dừng lại, tiến vào áo Á đế quốc 3 năm, dựa vào y hệ thuật, hắn ở đế quốc địa vị càng ngày càng cao, đã tiếp xúc tới rồi một ít về một thương cùng hỏa dược chế tác, hơn nữa cô Lưu còn nhớ rõ. lam tinh trong lịch sử tựa hồ là đồng hồ thợ thủ công tay nghề đẩy mạnh mới tạo thành một thương tri biến hóa nói cách khác đồng hồ thợ thủ công là phi thường quan trọng hiện giờ bình an trên đường tụ tập các ngành các nghề thợ thủ công bởi vì thợ thủ công này một hàng là không có quý tộc để mắt làm tất cả đều là bình dân bọn họ ở mặt khác địa phương luôn là sẽ đã chịu đủ loại khi dễ vì thế ở bình an phố kinh thương điều lệ ban ra lúc sau đại lượng tay nghề tinh vi thợ thủ công tới nơi này khai cửa hàng hơn nữa có thể trị bệnh bệnh viện Ngắn ngủn một năm thời gian, bình an phố liền từ vương thành nhất hoang vắng địa phương biến thành nhất náo nhiệt địa phương. Đem trên tay sự tình xử lý xong, Cố Lưu đi đến phía trước cửa sổ, Khải thấp giọng hỏi, Ý chúng ta khi nào mới có thể trở về? Cố Lưu, có bao nhiêu thợ thủ công chung với chúng ta? Khải, 230 danh thợ thủ công, các ngành các nghề đều có, bọn họ đều tỏ vẻ quá thể sống chết đi theo đại nhân. Cố Lưu nhìn nơi xa, 200 nhiều người, vậy là đủ rồi. An Kỳ La xem như toàn bộ Hào A đế quốc đều nổi tiếng một cái truyền kỳ, bởi vì hắn thần kỳ y nghệ thuật, vương thành cơ hồ sở hữu quý tộc đều vui cùng với giao hảo, rốt cuộc cùng An Kỳ La giao hảo liền tương đương với nhiều vài cái mạng, không thấy được quốc vương bệ hạ liền sắp chết đều bị An Kỳ La cấp liền đã trở lại sao. Bất quá ở vương thành trong quý tộc, cỡ đầu là cái ngoại lệ, ở hắn xem ra An Kỳ La không phải cái thứ tốt, tuy rằng vô luận từ cái nào phương diện xem. An Kỳ La làm ra sự tình đều cho thấy đây là một cái quá mức thiện tâm người, nhưng cớ lập trực giác nói cho hắn An Kỳ La là có vấn đề. 3 năm thời gian, hắn luôn là làm không biết mệnh mà muốn ở quốc vương trước mặt vạch trần An Kỳ La gương mặt thật, tuy rằng hắn cũng không biết An Kỳ La gương mặt thật là thế nào là được. Chính là đánh trận nào thua trận đó, mỗi một lần hắn đều cho rằng chính mình bắt lấy An Kỳ La cái đuôi, hưng phấn đi tìm quốc vương thời điểm, An Kỳ La tổng hội xảo diệu mà đem sự tình cấp giải thích rõ ràng. Thí dụ như hắn đường phố tụ tập nhiều như vậy bình dân, này nghiêm trọng phá hủy mặt khác đường phố cân bằng, nhưng An Kỳ La thế nhưng đem toàn bộ đường phố tiền lợi một nửa đều nộp lên cho quốc vương, tương đương với này đường phố chính là quốc vương tiểu kim cố. quốc vương đối này thấy. Vậy vui mừng, lại như thế nào sẽ trừng phạt An Kỳ La? Lại tỷ như An Kỳ La đường phố đối bình dân thật tốt quá, bình dân nhóm đều thích An Kỳ La, lại chán ghét mặt khác quý tộc, này thực bất lợi với đế quốc ổn định. Kết quả hắn không nghĩ tới An Kỳ La ở ban bố mỗi một cái giảm bất thu nhập từ thuế cùng lợi cho bình dân điều lệ khi đều là lấy quốc vương danh nghĩa ban bố. Nói cách khác này đó bình dân cũng là cảm tạ quốc vương. Toàn bộ phố bình dân trực tiếp chung với quốc vương, quốc vương lại sao có thể sẽ quản. Nói không chừng còn ước gì An Kỳ La đường phố người càng ngày càng nhiều đâu. Tóm lại 3 năm thời gian, cỡ không có bắt lấy quá bất luận cái gì về An Kỳ La cái đuôi, chỉ là gần nhất hắn có tân phát hiện. Hắn thủ hạ người phát hiện lúc trước đi theo An Hưng Kỳ La trở lại đế quốc những cái đó nguyên bản đi theo bá đặc thuyền viên nhóm cực nhỏ xuất hiện ở bên ngoài, đa số thời điểm đều là ở An Hưng Kỳ La bệnh viện làm việc, hơn nữa làm tựa hồ vẫn là không tiếp xúc người ngoài công tác, này tương đương khả nghi a. Công tước đại nhân. Thị vệ chạy tiến vào, "Công tước đại nhân, chúng ta tìm được rồi, lúc trước đi theo bá xuất chúng hải một cái thuyền viên." Hắn kêu hoắc ăn, ban đầu còn đi theo quá An Hưng Kỳ La hầu tức ra quá môn, mặt sau liền rất thiếu xuất hiện. lần này hắn là ra tới mua ăn chúng ta thật vất vả mới bắt được hắn Cơ lốc kích động nói mau đem người mang tiến bảo an kỳ là tuyệt đối có vấn đề thực mau hoắc căn bị mang theo tiến vào, cỡ lốc hít sâu mấy hơi thở chấn định xuống dưới hỏi người kêu hoắc căn hoắc căn gật đầu cỡ lấu lại hỏi người trước kia là đi theo bá đặc hoắc căn lại gật đầu còn nói ta là bá đặc đại nhân đội tàu phó thuyền trưởng phó thuyền trưởng không phải bình thường thuyền viên cỡ lốc trái tim thình thịch nhảy. Rất nhiều vấn đề ở hắn trong đầu quân quanh, cuối cùng hắn hỏi, ta hỏi ngươi, hiện giờ an kỳ là thật là cách duy tôn tử sao? Sở hữu sở hữu vấn đề đều đến từ lúc ban đầu vấn đề bắt đầu, cách duy biến mất một trăm nhiều năm, ai biết hắn là chết ở trên biển, vẫn là thật sự tới rồi một cái hoang dã nơi. Đế quốc đội tàu lần thứ hai xuất phát, thuyền trưởng đã chết, còn mang về một cái cách duy tôn tử, nghĩ như thế nào đều thực khả nghi a, hoắc căn sửng sốt, cỡ lực trong lòng vui vẻ, hỏi, không phải đúng hay không? Hoắc Căn lắc lắc đầu, nói, đúng vậy à, mới gặp mặt thời điểm ăn kỳ la hầu tức liền triển lộ đế quốc lê nghi, hắn không phải cách duy đại nhân tôn tử đều không thể a Hoắc Căn khẳng định mà nhìn về phía cơ lầu công tước, hắn sao có thể sẽ phản bội cố lưu đại nhân đâu. Cố lưu đại nhân cứu hắn mệnh, không chỉ có như thế, Hoắc Căn biết chính mình chỉ có đuổi theo cố lưu đại nhân mới có thể khai sáng một cái hắn cơ hồ không dám tưởng tượng quốc gia, đối với đế quốc trung thành ở thực hiện hắn bản nhân giá trị trước mặt lại có thể tính cái gì. Lại nói hắn vẫn luôn là một cái bình dân, đế quốc nhưng chưa bao giờ đã cho hắn cái gì ngày lành quá. Cỡ lầu như mày, tính, An Kỳ La có phải hay không cách duy tôn tử điểm này căn bản là không quan trọng. Hắn hiện giờ dựa vào y lý thuật ở Vương Thành là hô mưa gọi gió. Cho dù có người ta nói hắn không phải cách duy tôn tử, nghĩ đến cũng sẽ không đối hắn có ảnh hưởng quá lớn. Hắn hỏi, An Kỳ La vì cái gì không cho các ngươi ra tới? Ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Hắn dừng một chút, nghiêm túc nói. Cơ hội chỉ có một lần, có thể hay không nắm chắc được liền xem ngươi. Hoắc căn thập phần thành khẩn nói, không có, công tước đại nhân, an kỳ la hầu tức đã cứu chúng ta, chúng ta là tự nguyện lưu tại bệnh viện, hơn nữa an kỳ la hầu tức đối chúng ta thực hảo, vô luận là an trụ vẫn là tiền công đều so địa phương khác cao quá nhiều, chúng ta đều không muốn đi đâu. Cơ lực chưa từ bỏ ý định hỏi, thật sự không có gì không giống bình thường sự tình muốn nói cho ta sao. Hoắc căn lắc đầu, không có, công tước đại nhân. Lại là một lần bất lực trở về, cỡ lâu bị đè nén cực kỳ. hắn thê tử nói, An Kỳ La như vậy người tốt sẽ có cái gì vấn đề? Ngươi chẳng lẽ là hoài nghi An Kỳ La là, là mặt khác quốc gia phái tới sao? An Kỳ La cho chúng ta nhiều như vậy quý tộc trị liệu, ngay cả quốc vương mệnh đều là hàn cứu. Nếu là mặt khác quốc gia người không nên hy vọng quốc vương bệ hạ chết sao? Cỡ đầu, ngươi quá nhằm vào An Kỳ La, ngươi đang xem đại An Kỳ La thời điểm đã mất đi một viên bình đẳng tâm. Sự thật thật là như vậy sao Cơ hỏi chính mình, cuối cùng hắn cũng nói không nên lời cái nguyên cớ chỉ có thể giống vô số lần giống nhau đem đối An Kỳ La hoài nghi đè ở trong lòng. Cũng chính là ở ngay lúc này, nước láng giềng lại lần nữa phái đội tàu ra ngoài tìm kiếm bảo tàng, quốc vương mang duy không cam lòng hạ xuống người sau, quyết định cũng tổ kiến một chi đội tàu. Đây là cái khổ sai sự, một không cẩn thận liền sẽ người chết, đã từng có người hỏi qua An Kỳ La hầu tước, ngay cả hắn đều đối trên biển Tà Linh không có cách nào. Các quý tộc điên rồi mới có thể lãnh hạ này phân sai sự. Nhưng bá đặc đã chết, quốc nội có dũng khí cùng đi xa kinh nghiệm bình dân căn bản không có. Chiều hội thượng cờ lảo dư quang phát hiện An Kỳ La gắt gao túi đầu. Hắn linh cơ vừa động, hắn đôi quốc vương nói, quốc vương bệ hạ. Hiện giờ quốc nội từng có đi xa kinh nghiệm chỉ có An Kỳ La hầu tước. Hắn cũng là đã chịu thiên thần phù hộ người. Theo ta thấy toàn bộ đế quốc không có người so với hắn càng thích hợp làm chuyện này. Vài cái quý tộc lập tức phụ hoa lên Nhưng càng có rất nhiều vì An Kỳ La Hầu Tức cầu tình, rốt cuộc bọn họ đều yêu cầu An Kỳ La Hầu Tức ca, ngay cả quốc vương đều lập tức phủ quyết cái này đề nghị. Nhưng mà đế quốc không có người sẽ hàng hải là sự thật, lúc trước phó thuyền trưởng Hoắc Căn đều bị sách ra tới, hắn tỏ vẻ chính mình chỉ nghĩ đi theo An Kỳ La Đại Nhân, hơn nữa lời trong lời ngoài để lộ ra lúc trước không có An Kỳ La Đại Nhân hộ giá hộ tống, bọn họ căn bản là vô pháp thuận lợi mà trở lại đế quốc. Kế tiếp nhật tử Vương Thành dần dần truyền ra về An Kỳ La Hầu tức lúc trước như thế nào trải qua sóng thần, sóng gió trở lại đế quốc truyền kỳ chuyện xưa, ở những cái đó chuyện xưa chung, An Kỳ La Hầu tức là bị thiên thần phù hộ người, mỗi lần một có sóng gió xuất hiện, An Kỳ La Hầu tức nơi đội tàu tổng có thể chuyển nguy thành An. Chuyện xưa truyền bá tốc độ cực nhanh, phạm vi rộng, thực Mau quốc vương mang duy liền nghe nói, ngay từ đầu hắn cũng không tin, nghề hà nói người thật sự là quá nhiều, dần dần hắn cũng hoài nghi lên. có lẽ an kỳ la thật là tốt nhất ra biển người được chọn hắn là thật sự bị thiên thần phù hộ rốt cuộc trên thế giới này trừ bỏ hắn không ai có thể ở một cái hoang dã nơi đều có thể học được như thế thần kỳ trị liệu thuật không phải sao nhưng quốc vương vẫn như cũ ở do dự an kỳ la với hắn mà nói không chỉ là một cái thần tử càng là hắn sinh mệnh bảo đảm bất quá nghe nói mấy ngày nay bệnh viện thật nhiều người đi theo an kỳ la học tập y nghệ thuật đã có thể độc lập làm người trị liệu nay một do dự chính là vài tháng thời gian nước láng giềng đội tàu đều đã trở lại nghe nói mang về thật nhiều hoàng kim quốc vương mang duy ngồi không yên vừa lúc hắn tìm đi theo an Hưng kỳ la học tập hóa thú vì chính mình chữa bệnh bệnh cũng hảo lên vì thế hắn hạ đạt mệnh lệnh từ an Hưng kỳ la xuất lĩnh đội tàu ra biển tìm kiếm hoàng kim trải qua nửa tháng chuẩn bị lúc sau đội tàu xuất phát quốc vương cùng sở hữu quý tộc đều tới rồi bến tàu đưa tiễn an Hưng kỳ la đây là đế quốc từ trước tới nay lần đầu tiên thuyền trưởng là đại quý tộc tình huống nhìn đội tàu đi xa cỡ lâu nhẹ nhàng thở ra An Kỳ La rời đi đế quốc, hắn là có thể hảo hảo cha cha An Kỳ La không thích hợp địa phương. An Kỳ La rời đi ngày hôm sau, người của hắn liền tiến vào bệnh viện, trừ bỏ phát hiện ba đặc đội tàu thuyền viên không một người lưu lại cùng An Kỳ La đối này đó bình dân là thật sự thực hảo ở ngoài, liền không có bất luận cái gì phát hiện, cỡ lầu không có từ bỏ, tính toán đào ba thước đất cũng phải tìm ra An Kỳ La không thích hợp chứng cứ. Phía trước nửa năm, hắn nhiệt tình mười phần, thứ bảy tháng vẫn như cũ cái gì cũng chưa tra được, cỡ đầu đã mau từ bỏ. Chờ đến đệ thập tháng thời điểm, hắn hoàn toàn từ bỏ, thứ 12 tháng thời điểm, nghe được An Kỳ La tên hắn đều bắt đầu hoảng hốt, cảm thấy có phải hay không chính mình thật sự quá đa nghi, kỳ thật An Kỳ La căn bản là không có bất luận cái gì không thích hợp nhi địa phương. Thứ 20 tháng thời điểm, An Kỳ La tồn tại đã ở vương thành giới quý tộc tử đám đi, trừ bỏ đi bệnh viện ngẫu nhiên sẽ nhớ tới An Kỳ La ở ngoài, không còn có người nhắc tới quá An Kỳ La. Thứ 25 tháng thời điểm. Quốc vương ở một lần sinh bệnh lúc sau nhắc tới An Kỳ La, lúc ấy tất cả mọi người biết An Kỳ La hơn phân nửa đã chết, đã hai năm, cất cánh hai năm chưa về, trừ bỏ chết bọn họ không thể tưởng được khác khả năng. Bình An Phố vẫn là trước sau như một náo nhiệt, nhưng lúc trước làm mãn thành người đều nghị luận sôi nổi An Kỳ La Hầu tức lại là không thấy tung tích, ngay cả đối An Kỳ La Hầu tức thập phần thích bình dân cũng chỉ sẽ ở ngẫu nhiên nhắc tới cái này phù dung sớm nở tối tàn hảo quý tộc, nhiều cũng đã không có. Lại là mấy năm qua đi. Áo Á đế quốc hoàn toàn quên đi An kỳ là hầu tước. Chứ 154 phiên ngoại 13. Thiên Hà thành trường học, bối sinh bạch cánh tiểu thiếu niên chính con cặp sách ra cổng trường. Hắn kêu An, là bạch vũ tộc tiểu thú nhân, đã 10 tuổi, lại quá mấy năm, chờ hắn 14 tuổi lúc sau là có thể đi theo a phụ cùng nhau đi ra ngoài tuần tra đi săn, cho nên hiện tại hắn liền yêu cầu nắm chặt thời gian học tập trường học tri thức. Hắn đang nghĩ ngợi tới hôm nay lão sư giảng nội dung, đột nhiên bị người đụng phải một cái lào đảo. Hắn xoay đầu đi liền thấy chính mình tỷ tỷ đang cùng một cái khác tiểu thú nhân đánh vào cùng nhau. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là hắn tỷ tỷ chiếm thượng phong. Có lẽ là bởi vì đánh không lại, tiểu thú nhân đồng bọn gia nhập chiến cuộc. Hắn tỷ tỷ hô to, An, mau tới giúp ta vội, cho ta hung hăng mà đánh bọn họ. An, có chút thời điểm hắn là thật sự không nghĩ cùng chính mình tỷ tỷ cùng nhau. Hắn tỷ tỷ lại cho hắn một giò, bên cạnh tiểu thú nhân duỗi tay liền chiều An đánh lại đây. An đem cặp sách một ném, vén tay háo liền gia nhập chiến cuộc. Lạnh lung nói, không biết xấu hổ. Hai cái thú nhân đánh một cái á thú, quá không biết xấu hổ. Hai cái tiểu thú nhân hụt máu, ngươi xem nàng nơi nào giống một cái á thú. Đánh nhau lên so với bọn hắn đều phải tàn nhẫn A. Đêm đó, An cùng tỷ tỷ, An ninh lại bị phạt đứng, tàn ra ấm hoàng ánh đến trong phòng truyền ra một trận lại một trận hư khí. Hai tiểu chỉ đói đến thằng nuốt nước miếng, không biết qua bao lâu, trong phòng mới truyền đến thanh âm, Hảo, tiến vào ăn cơm đi. Hai tiểu chỉ lập tức đẩy cửa ra vọt đi vào. bị bọn họ a phụ một tay một cái ngăn lại hỏi lần sau còn tùy tiện đánh nhau sao hai cái tiểu hài nhi lập tức lắc đầu chăm miệng một lời không đánh bên cạnh đến a độc ha hả cười đáp ứng đến nhưng thật ra mau chính là quản không được bao lâu tháng trước các ngươi mới cùng nghiêng đối diện khắp bọn họ đánh nhau lúc ấy cũng nói tốt kết quả đâu đối mặt ra mua ánh mắt hai cái tiểu hài nhi đều cúi đầu toàn nói hảo hảo chúng ta ăn cơm trước đi a độc ăn cơm toàn ra tứ khẩu vây quanh cái bàn ngồi xuống An cùng A ninh mồm to lay đồ ăn, tuổi này hài tử giống như là tạo cơm máy móc, ăn đến rất nhiều. Ở ngày thường, An so A ninh muốn ăn tĩnh rất nhiều, chính là ở cơm khô thời điểm, hai đứa nhỏ giống nhau gió cuốn mây tan, ở bọn họ bên người, A độc ăn khẩu đồ ăn, hơi hơi như mày nói, không biết lưu hiện tại ở nơi nào. An ngon sao? chu đến thế nào? Có hay không chịu khổ? Toàn cũng ngừng lại, An ủi A độc nói, yên tâm đi, y là chúng ta gặp qua thông minh nhất người. Lại nói còn có khải bọn họ đi theo y lìa đâu, y lìa sẽ không có việc gì. Hắn cười cười nói, nói không chừng y lìa bọn họ đều mau trở lại đâu. Hắn tự nhiên là thuận miệng nói nói, lại không nghĩ rằng này bữa cơm vừa mới ăn xong, bọn họ sân môn đã bị gọ vang lên, ăn no an ninh tiểu gió xoay giống nhau đi mở cửa, cửa đứng chính là a nhã, nàng hỏi an ninh, a ninh, ngươi a phụ a mô đâu? an ninh gân cổ lên tê, a phụ, a Mỗ." a độc cùng toàn đi ra. nhìn thấy bọn họ a nhã liền nhịn không được kích động nói a độc y thì đã trở lại a độc cùng toàn thật sự đã trở lại y thì trở về tin tức vô luận là ở thiên hà thành vẫn là bạc bối thành thậm chí thiên nguyệt thành đều nhắc lên sóng chiều này đó cố lưu tự nhiên là không biết hắn trở lại bạc bối thành thấy cố nhân lúc sau liền mã bất đình để mà trở về thiên hà thành cùng a độc bọn họ gặp nhau long trọng chúc mừng cùng hoan nghênh tụ hội lúc sau Đi theo hắn từ Áo Á Đế Quốc đi vào nơi này 200 nhiều danh thợ thủ công bị hắn thích đáng mà dàn xếp xuống dưới. Trong bộ lạc có xưởng khiến cho bọn họ đi vào bắt đầu làm việc, không có hoặc là không có đạt tới yêu cầu xưởng lập tức tu sửa, cải biến, cần phải phải vì này đó thợ thủ công cung cấp tốt nhất công tác hoàn cảnh. Đặc biệt là hỏa dược, đồng hồ cùng thợ rèn, này tam loại thợ thủ công là trọng trung chi trọng. Các thợ thủ công sớm tại nửa đường đã bị báo cho bọn họ cất cánh mục đích. Bọn họ đều là bị cố lưu đã cứu hoặc là trợ giúp quá người, đối cố lưu là khăng khăng một mực, còn không phải là đổi cái địa phương tiếp tục làm bọn họ sự tình, hơn nữa hầu tức không phải nói, nơi này còn không có quý tộc gác bách bọn họ, không thể so ở Hào Á Đế Quốc Hảo. Các thợ thủ công thích hướng tốt đẹp, nhưng những cái đó nghe quốc vương mệnh lệnh đi theo đội tàu ra tới các binh lính trận tròn mắt, An Kỳ La hầu tức không phải đi ra ngoài tìm tìm Hoàng Kim Sao. Đây là đang làm cái gì? Này đó binh lính dẫn đầu là một cái kêu sóng đốn thú nhân, hắn đối An Kỳ La Hầu Tức là rất có hảo cảm, cho nên ở rất nhiều người không vui làm dưới tình huống, hắn không có cự tuyệt thượng cấp an bài. Ngay từ đầu cất cánh thời điểm hết thảy đều không có vấn đề, trên thuyền hết thảy liền cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau, duy nhất khác nhau chính là An Kỳ La Hầu Tức ở trên thuyền loại rau dưa cùng trái cây, nghe nói là bởi vì An Kỳ La Hầu Tức mỗi ngày cần thiết ăn này đó mới mẹ đồ ăn, này không tính cái gì. Quý tộc sao, luôn là thực chú ý. Hơn nữa An Kỳ La Hầu tức là thứ tốt, ngay cả bọn họ này đó binh lính bình thường mỗi ngày đều có mới mẻ rau quả ăn. Chờ đến đi mau hai tháng sau, sóng đôn phát hiện vấn đề, không phải đều nói ở trên biển đi thời gian một hồi liền sẽ bị tà linh quấn thân, hàm răng đổ máu, nhưng bọn họ đều hảo hảo A. Cái này còn có thể dùng An Kỳ La Hầu tức là bị thiên thần phù hộ tới giải thích, nhưng hắn còn phát hiện trên thuyền thợ thủ công số lượng nghiêm trọng siêu tiêu A. Bọn họ cất cánh là đi tìm bảo tàng. Mang nhiều như vậy thợ thủ công làm cái gì a? Hắn cùng hắn phó thủ nghĩ trăm lần cũng không ra, đúng lúc này bọn họ còn phát hiện An Kỳ La Hầu Tức đường hàng không căn bản chính là xác định, nói cách khác An Kỳ La Hầu Tức là có mục đích địa, bọn họ đều nhớ tới An Kỳ La Hầu Tức lai lịch, ở hoang dã nơi lớn lên cách duy tôn tử. Hắn phó thủ suy đoán, có thể hay không An Kỳ La Hầu Tức muốn đem này đó thợ thủ công đưa tới hoang dã nơi đi. Này sau lưng bao hàm ý tứ làm hai người hoảng sợ mà chừng lớn đôi mắt. sóng đốn điên cuồng lắc đầu, sao có thể sao? An kỳ la chính là chúng ta áo á đế quốc hầu tước, hầu tước ngươi biết ý nghĩa cái gì sao? Kia chỉ là so quốc vương cùng công tước hơi thứ nhất đẳng quý tộc, là thỏa thỏa đại quý tộc, hơn nữa An kỳ la hầu tước còn như vậy tuổi trẻ, lại quá chút năm hắn hoàn toàn có khả năng trở thành công tước. Rất tốt tiền đồ bãi tại nơi đó, An kỳ la hầu tước là điên rồi mới có thể lựa chọn cái kia hoang dã nơi a Lời này thật sự là quá có đạo lý. Vô luận là hán phó thủ vẫn là mặt khác binh lính suy bụng ta ra bụng người đều cảm thấy an kỳ la hầu tức nói cái gì đều sẽ không lựa chọn hoang dã nơi, hiển nhiên dễ thấy sao, phàm là đầu góc không có như vậy xuẩn đều biết lưu tại ao á đế quốc mới là lựa chọn tốt nhất ta. Vì thế sóng đốn yên tâm, rốt cuộc an kỳ la hầu tức mới là bọn họ giữa nhất không có khả năng phản bội đế quốc người. Liên tính ở nhìn đến một mảnh xa lạ đại lục, một cái xa lạ thành trì thời điểm, sóng đốn đều vẫn là vẫn duy trì cái này ý tưởng. Thẳng đến hắn đi theo An Hữu Kỳ La Hầu Tức vào thành, nghe được thật nhiều người đều kêu An Hữu Kỳ La Hầu Tức vì ý đi còn nói cái gì hoan nên An Hữu Kỳ La Hầu Tức trở về. Này không phải buồn cười sao? An Hữu Kỳ La Hầu Tức hiện tại là đế quốc Hầu Tức, chỉ là tới nơi này tìm kiếm Hoàng Kim thôi, sao có thể là thật sự trở về? Vài ngày sau, bọn họ tới rồi có một thành trì, thành trì triệu khai long trọng hoan nên sẽ, sóng đốn có chút luống cuống, này không giống như là tạm thời lưu lại nơi này à, hắn cùng phó thủ an ủi lối phương. An kỳ la hầu tức chỉ là lừa lừa nơi này người, hắn sao có thể lưu lại đâu. Ngốc tử đều biết áo á đế quốc càng tốt ta. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, bọn họ phát hiện những cái đó thợ thủ công thế nhưng ở trong thành thượng nổi lên công, thậm chí còn có kia độc thân thợ thủ công ở trong thành tìm một nửa kia, còn có nhân sinh hạ hải tử. Xóng đốn cùng phó thủ. Này, thật sự không phải phải ở lại chỗ này sinh hoạt sao. Quan trọng nhất chính là, nơi này người đều dùng hoàng kim làm tiền tệ. Nói cách khác nơi này có đại lượng hoàng kim, nhưng ăn kỳ la hầu tức không có chút nào thu thập hoàng kim ý từ A. Nào đó suy đoán ở bọn họ trong lòng miêu tả sinh động, nhưng không ai dám nói ra, rốt cuộc như vậy vô nghĩa sự tình sao có thể phát sinh A. Hắn bắt đầu choáng váng mà tìm những cái đó thợ thủ công nói chuyện thiếm, đối mặt hắn vấn đề, những cái đó thợ thủ công đều nói. Đúng vậy, về sau liền ở chỗ này A, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Trở về. Vì cái gì phải đi về? Ta cảm thấy nơi này so áo á đế quốc càng tốt ta. Cái gì? Lừa gắt ngươi, ta vì cái gì muốn gắt ngươi, ta tiểu thú nhân đều sinh ra, hắn còn muốn ở chỗ này đi học lớn lên đâu. Đúng rồi, ngươi là vương cung thị vệ, kiếm thuật nhất định thực hảo A, xem ở chúng ta đã từng đều là áo á đế quốc người phân thượng, ngươi về sau có thể cho ta thú nhân làm kiếm thuật lao sư sao? Không muốn liền không muốn sao, nói cái gì vũ nhục ngươi, ngươi còn đương nơi này là áo á đế quốc sao? Nơi này là thiên hạ quốc lạc. Mỗi một đáp án đều làm sóng đốn cùng phó thủ tâm dậu đổ bìm leo, chờ đến hỏi cuối cùng một cái thợ thủ công, bọn họ cả người đều đã cứng đờ, trong đầu còn độn độn mà nghĩ đến, sao có thể A. Hầu tước A hầu tước, kia chính là hầu tước, trên thế giới này như thế nào sẽ có người có thể từ bỏ một cái hầu tước tức vị A, kia chính là đến không được đại quý tộc, là có thể truyền cho chính mình hải tử A. Cũng chính là lúc này, bọn họ gặp từ trong trường học ra tới An Kỳ la hầu tước, hai người ở nào Á Đế quốc lễ nghi cấp An Kỳ La hầu tước hành lễ, sóng đốn thật sự là nhịn không được, làm một kiện thực thất lễ sự tình, hắn trực tiếp ngăn cản An Kỳ La hầu tước đường đi, run rẩy hỏi ra cái kia vấn đề, hầu tước đại nhân, chúng ta còn sẽ hồi hào Á Đế quốc sao? Cố Lưu gãi gãi đầu, ai, này đều đã bao lâu, các ngươi như thế nào còn hỏi vấn đề này, chẳng lẽ các ngươi còn không có nhìn ra tới sao? sóng đốn cùng phó thủ tâm đều đang run rẩy, sóng đốn hỏi, hầu tước đại nhân, chúng ta muốn xem ra. cái gì cố lưu đương nhiên là ta căn bản không tính toán lại đi hào á đế quốc ca ta còn tưởng rằng từ hơn nửa năm trước hoan nên chúng ta hiến hội lúc sau các ngươi là có thể đã nhìn ra nếu không nữa thì nhìn thấy ta mang đến thợ thủ công bắt đầu làm việc cũng có thể minh bạch đi nhưng thật ra không nghĩ tới các ngươi còn không có minh bạch cố lưu có chút xin lỗi nói xin lỗi a quốc vương cần thiết pháo đài vương cung người tiến vào đội tàu ta không có biện pháp ngăn cản chỉ có thể mang các ngươi đến nơi lấy tới ta là không tính toán đi trở về Không có con thuyền các ngươi cũng không có biện pháp trở về, ta kiến nghị là các ngươi liền ở thiên hà quốc thành gia lập nghiệp đi. Hắn dừng một chút nói, quốc vương lúc trước tuyển người thời điểm, ta liền nói cho quốc vương tốt nhất lựa chọn không có gia thất cùng cha mẹ huynh đệ, như vậy các ngươi lưu tại thiên hà quốc cũng sẽ không quá thống khổ. Cố lưu nghĩ nghĩ nói, dù sao các ngươi cất cánh chính là ôm cửu tử nhất sinh tâm thái, coi như làm các ngươi đã chết quá một lần, ở thiên hà quốc là một lần tân sinh đi. sóng đốn cùng phó thủ Này mẹ nó tính cái gì tân sinh? Hơn nữa An Kỳ la hầu tức thế nhưng là thật sự không tính toán trở lại đế quốc, đây là vì cái gì A Như vậy cao tức vị là sở ít người tha thiết ước mơ, vì cái gì An Kỳ la hầu tức cứ như vậy dễ dàng mà từ bỏ. Mấu chốt ở chỗ này An Kỳ la hầu tức trừ bỏ đi học, cho người ta xem bệnh ở ngoài cũng không có gì ưu đại a trên thế giới này vì cái gì sẽ có người như vậy? chương 155 phiên ngoại 14 A kỳ chưa từng có nghĩ tới chính mình sinh hoạt sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn là một cái A thú, bởi vì vận khí cũng không tệ lắm, cho nên trở thành một người vu. Ở hắn trước nửa đời thiết tưởng chung, chính mình kết cục tốt nhất kết cục chính là tuổi già mà chết. Trên thực tế này đã là hắn có khả năng nghĩ đến kết cục tốt nhất. Rốt cuộc ở hắn chung quanh, có rất nhiều tuổi còn trẻ liền bởi vì tà linh quấn thân mà chết đi thú nhân A thú. Hắn còn có một ít yêu thích, là cùng những người khác hoàn toàn bất đồng yêu thích. Từ nhỏ hắn liền thích mân mê một ít vật nhỏ, đầu gỗ làm thành đủ loại đồ vật, hắn làm được chén gỗ luôn là trong bộ lạc đẹp nhất, nhất dùng bền. Theo tuổi tiệm trường, hắn đã không còn thỏa mãn với buôn bán đầu gỗ, hắn bắt đầu lăn lộn bùn lầy, cục đá, thật đúng là làm hắn làm ra trong bộ lạc phi thường chân quý đồ gốm, cũng chính là từ lúc này bắt đầu, hắn đã chịu trong bộ lạc vu coi trọng, bị định vì đời kế tiếp vu. Lao vu chết đi lúc sau, A Kỳ tới rồi thần điện học tập, lúc này hắn tuổi tác đã không tính nhỏ. Nhưng hắn vẫn là có tràn đầy lòng hiếu kỳ, luôn là tò mò mà nhìn chung quanh hết thảy. thần điện cái này sở hữu bộ lạc, thú nhân á thu trong lòng nhất chi cao vô thượng địa phương, hắn rất muốn biết nơi này cùng bọn họ bộ lạc đến tuột cùng có cái gì bất đồng. Cho nên hắn liền lưu vào một cái mạo nồng đậm xương khói địa phương, thiêu đến đỏ bừng hắt thạch, hòa tan hùng thạch, một loại cực kỳ đặc thù thả dễ nghe gõ va chạm tiếng động, A kỳ xem ngây người, hắn lặng lẽ rời đi, không có làm bất luận kẻ nào phát hiện Trở lại bộ lạc lúc sau hắn liền bắt trước ở thần điện nhìn đến hết thể bắt đầu động thủ, ở này đó phương diện, hắn tựa hồ có những người khác đều không có thiên phú, những việc này đối với mặt khác thú nhân á thu tới nói buồn kẻ cực kỳ, quả thực không có đầu mối, nhưng đối hắn mà nói lại phi thường có ý tứ, liền tính ở chỗ nào đó tập trụ, kia cũng chỉ sẽ làm hắn càng thêm hưng phấn cùng nhiệt tình nhi mười phần. Ít nhiều hắn là bộ lạc vu, hắn không cần ra ngoài thu thập đi săn, càng không cần vì đồ ăn phát sầu. hắn có thể qua chú tâm đầu nhập đến nung khô hồng thạch bên trong qua ước chừng một năm thời gian hắn thành công thành công dùng hắc thạch đem hồng thạch đốt thành đỏ bừng thủy dẫn vào một cái cục đá khôn núp rèn ra trong đời hắn đệ nhất kiện thiết chế phẩm một cây nhọn nhọn côn sát sau lại hắn đem này căn côn sát đương nhiên lúc ấy hắn còn không biết ngoạn ý nhi này tiêu thiết hắn đem đồ vật đưa cho bộ lạc thú nhân bởi vì này ngoạn ý so đầu gỗ cưng rán lại so cục đá sắc bén phi thường thích hợp dùng để săn thú tại đây lúc sau hắn hưng thu tăng vọt lục tục lại dùng hồng thạch luyện chế ra không ít đồ vật hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là mấy thứ này cấp bộ lạc mang đến thai họa ngập đầu thân điện đối bọn họ hạ đạt tàn sát mệnh lệnh trang bạc bộ lạc các thú nhân ăn mặc thiết chế khôi giáp cầm trong tay thiết chế vũ khí sắc bén nhảy vào bạch lang bộ lạc toàn bộ bộ lạc đều bị máu tươi nhiễm hồng a kỳ là tính toán đi tìm chết hắn nhằm phía một cái trang bạc bộ lạc thú nhân chết hắn cũng muốn kéo một cái đệm lưng nhưng hắn bị cứu bị thủ lĩnh cứu thủ lĩnh cùng bộ lạc các thú nhân mang theo hắn một đường đào vong, trên đường lại là không ít tộc nhân chết đi. A kỳ tương lai hoàn toàn lâm vào một mảnh hát ám không, phải nói hắn cảm thấy chính mình đã không có tương lai, vô pháp vì tộc nhân báo thù hắn còn có cái gì tư cách tồn tại. Nhưng là bọn họ bị cứu, một cái rất nhỏ tiểu bộ lạc trợ giúp bọn họ tránh thoát đuổi giết, thu lưu bọn họ. Sau đó cái này tiểu bộ lạc một cái á thú, một cái kêu ý để, kỳ thật địa vị cùng cấp với vu. Thậm chí so vu còn muốn cao á thú cổ vũ hắn tiếp tục đoán tạo thiết khí, cái kia á thú nói, chỉ có cường đại thực lực mới có thể bảo vệ tốt tộc nhân của mình, thoái nhượng, tránh lẽ sẽ chỉ làm địch nhân được một tức lại muốn tiến một thước, muốn bao thủ, vậy càng đến tăng lên thực lực, mà trăng bạc bộ lạc cường đại nguyên nhân bất chính là bọn họ trên người khôi giáp cùng vũ khí, cho nên bọn họ không chỉ có. Muốn đoán tạo thiết khí, còn muốn nhiều hơn mà đoán tạo. Vì thế A Kỳ bắt đầu rồi hắn hết sức chuyên chú mà chế tạo vũ khí kiếp sống. Cái này bộ lạc tuy rằng không lớn, nhưng hắn phát hiện chính mình trở thành cái này trong bộ lạc so thủ lĩnh cùng y đều phải ưu tiên cung cấp đồ ăn người, sở hữu sự tình đều ưu tiên cung cấp hắn, hắn không cần lại lo lắng tài liệu không đủ, hắn không cần lại lo lắng trợ thủ không đủ, hắn không cần lại lo lắng có người tới tìm chính mình đuổi đi tà linh, hắn cũng không cần lại lo lắng có người tới quay rầy chính mình. Này hết thể hết thể đều bị cái này nho nhỏ bộ lạc thủ lĩnh cùng y gì cho hắn chắn bên ngoài, từ đầu đến cuối hắn phải làm sự tình chỉ có một kiện, hết sức chuyên chú mà chế tạo vũ khí, hết sức chuyên chú mà đem chính mình đầu góc hết thể thiết tưởng biến thành hiện thực. Mặc dù là có cựu hận thấu xương đệ ở trong lòng, A Kỳ cũng đắm chìm ở như vậy trong sinh hoạt. Này hoàn hoàn toàn toàn chính là hắn tha thiết ước mơ nhật tử, là hắn chưa bao giờ dám tưởng, không dám hy vọng xa vời nhật tử. Thế nhưng ở cái này tiểu trong bộ lạc thực hiện, sau lại thiên hà bộ lạc càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, hắn muốn nghiên cứu chế tạo đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. A Kỳ không có bất luận cái gì không thích ứng. đặc biệt là cùng y Dai ở, ở bên nhau thời điểm, nghe được y trong miệng những cái đó vô tình toát ra tới nói, tổng có thể làm hắn linh quang hiện ra. Hiện tại A Kỳ lại phát hiện một cái mới lạ đồ vật, thứ này kêu hỏa dược, còn có một thương, hắn cùng đi theo y từ hải ngoại trở về các thợ thủ công giao lưu, này đó thợ thủ công biết nói đồ vật, có khả năng chế tạo đồ vật, đều bị làm hắn mở rộng tầm mắt, tinh xảo đồng hồ, uy lực kinh người thuốc nổ vân vân, A Kỳ lại lần nữa gấp không chờ nổi mà đắm chìm đi vào. Mặc dù là có 200 nhiều thợ thủ công gia nhập, từ không đến có vẫn như cũng là một cái cực kỳ gian nan quá trình, có chút đồ vật, như là đồng hồ linh kiện này một loại, ở Hào Á Đế Quốc có thể trực tiếp mua được, nhưng ở Thiên Hà Quốc căn bản không thể nào đạt được, chỉ có thể nghĩ cách đề cao luyện chế trình độ, khuyết thiếu kim loại hiếm còn phải phái ra có kinh nghiệm thợ mỏ cùng thú nhân cùng đi tìm. Thiên Hà Quốc nguyên bản thợ thủ công vốn dĩ cho rằng tân thợ thủ công gia nhập sẽ làm bọn họ chế tạo trình độ đại biên độ bay lên. lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến trước hết nên đón chính là nguyên vật liệu cùng luyện chế công cụ, hoàn cảnh thiếu hụt, không có biện pháp liền từ đầu bắt đầu bái, dù sao chỉ có thể dựa vào chính mình. Vạn sự khởi đầu nan, bởi vì có lao sư dẫn đường, đại phương hướng là có, lại cũng có thể càng thêm rõ ràng mà nhìn đến dọc theo đường đi có bao nhiêu cửa ải khó khăn, cũng may người nhiều lực lượng đại, lại đại khó khăn ở đồng lòng hợp lực đoàn thể trước mặt đều không như vậy đáng sợ. Ở phương diện này cố lưu có thể làm liền rất thiếu. Duy nhất có thể làm chính là bảo đảm này đó thợ thủ công khỏe mạnh, kỹ thuật thượng hắn thật sự là không hiểu. Hiện giờ hắn vẫn như cũ là trường học, phòng y tế hai đầu chạy trạng thái, nhàn hạ thời gian liền mang mang hài tử, về trước hơn 20 năm ký ức tựa hồ đều trở nên xa xăm lên. Hắn ngồi ở sân trên ghế nằm nhìn xanh thẳm không trung, trắng tinh đám mây như là xóa tung mềm mại đông, ấm áp phong mềm nhẹ mà phất quá gương mặt, hai đồng vui cười đùa giỡn thanh âm từ xa tới gần, cuối cùng ngừng ở hắn bên người. Cố Lưu mở to mắt a ninh cùng an dọn ghế nhỏ một tả một hưu ở hắn bên người nằm xuống a ninh nói đại bá chúng ta bồi ngươi cùng nhau xem vân cố lưu sờ sờ bọn họ đầu đợi vài phút lúc sau hắn quay đầu nhìn lại a ninh đã ngủ rồi an còn trợn tròn mắt bất quá cũng là mơ màng sắp ngủ bộ dáng cố lưu thấp giọng nói ngủ đi an nhắm hai mắt lại hàm hồ hỏi đại bá chúng ta đều không có gặp qua ngươi a phụ a mộ a cố lưu hơi hơi sửng sốt cho bọn hắn đắp lên trăn nằm hồi ghế nằm cha mẹ hắn a nếu trên thế giới có chuyển thế luân hồi nói, bọn họ hẳn là quá thượng tân sinh sống đi, chỉ hy vọng tân nhật tử, bọn họ không cần lại từ ý ề, ý như vậy liền sẽ không gặp lại kẻ điên giống nhau bệnh hoạn, liệt hỏa đốt người thật sự quá đau. Thiên Hạ Quốc lịch 52 năm, bạc bối thành bến tàu thượng đỉnh đầy con thuyền, không đếm được thú nhân á thu quân vác giả hàng hóa, náo nhiệt cực kỳ. Một cái cao cao đại đại nữ á thu khiêng một đại bao đồ vật từ trên thuyền xuống dưới, một cái tuổi già thú nhân đối nàng giơ ngón tay cái lên nói, lợi hại. lớn như vậy bao đồ vật ngươi một cái nữ á thú đều có thể khiêng lên tới quá lợi hại nữ á thú ha ha cười lão nhân ra ngươi nhìn xem chung quanh dọn đồ vật á thú nhưng nhiều tuổi già thú nhân nói thấy hiện tại á thú nhưng đều quá lợi hại trước kia á thú nhóm nhưng không có này đem sức lực a nữ á thú khiêng đồ vật mặt không đổi sắc đánh tuổi già thú nhân bên người quá nói hại lão nhân ra ngươi nhìn xem chúng ta hiện tại nhật tử ăn ngon uống đến hảo ta nghe ta a mộ nói Năm đó các ngươi đừng nói là mỗi ngày ăn thịt, còn thường xuyên ăn không đủ no đâu, cái loại này nhật tử hạ có thể có sức lực sao? Chúng ta này một thế hệ đánh sinh hạ tới liền không đói quá bụng, sức lực đương nhiên đại a. Đúng rồi lão nhân ra, này bến tàu loạn thật sự, ngươi như thế nào một người tới nơi này? Nói nữ á thú còn xem hắn phía sau, muốn nhìn một chút hắn nhi nữ ở nơi nào, lão thú nhân chỉ vào một phương hướng nói, ta cháu trai cháu gái ở bên kia, chúng ta tính toán chờ lát nữa đi thuyền đi thăm ta nữ nhi. nàng ở ánh trăng trên đảo công tác đâu nữ á thú rất là kính nghệ hô lão nhân ra người nữ nhi còn ở ánh trăng đảo công tác đâu người nữ nhi nhất định là hộ quốc quân đi. lão thú nhân vẻ mặt kiêu ngạo nữ á thú kính nghệ không thôi đúng lúc này hải đăng thượng đột nhiên nhớ tới bén nhọn tiếng còi thực mau an mặc thống nhất trang phục quân người liền xuất hiện ở bến tàu một bên sơ tán đám người một bên hô địch tập địch tập có tự lui lại nữ á thú ném xuống đồ vật khiêng lên lão nhân ra đưa đến hắn cháu trai cháu gái bên người lại khiêng lên hàng hóa đi theo đại bộ đội lui lại cũng bất quá một giờ công phu kín người hết chỗ bến tàu lập tức chống trải xuống dưới liên ở dân chúng bình thường lo lắng đề phòng thời điểm xa ở ánh trăng đảo hộ quốc quân đội tàu đang cùng 5 con thuyền lớn cách hải rằng co bảy tám điều thuyền lớn đem 5 con thuyền lớn vây quanh ở trung ương một cái ăn mặc màu làm quần áo hộ quốc quân cầm loa la lớn trung gian đội tàu nơi này là thiên hà quốc hải vực các ngươi đã bước vào thiên hà quốc hải vực thì lập tức rời đi nếu không chúng ta đem đối với các ngươi tiến hành công kích Thình lập tức rời đi, bị mấy điều thuyền lớn vây quanh, tiểu cơ lầu nuốt nuốt nước miếng, phó thuyền trưởng co rúm lại ở hắn bên người nói, tiểu cơ lầu đại nhân, chúng ta vẫn là đi nhanh đi, nơi này có quốc gia A. Tiểu cơ lập trầm khuôn mặt, mẹ nó, tân tư vương quốc người không phải nói nơi này có phiến tân đại lục, tân trên đại lục tất cả đều là hoàng kim, hơn nữa nơi này người đều là dã nhân A, chó má dã nhân, có thuyền lớn còn có thể gọi là dã nhân sao. Hắn khẽ cắn môi đối phó thủ nói. Trên bản đồ biểu hiện chính là nơi này mới coi hoàng kim, chúng ta nói cái gì đều đến đi vào, làm người đi bậc lửa đại pháo, cho ta huynh chết bọn họ. Liên ở bọn họ đại pháo đang muốn bậc lửa chốc lát, phanh vài tiếng pháo vang, đinh hay như góc, mặt nước cầm ầm nổ tung, hộ quốc quân lạnh lùng nói, người trên thuyền ôm đầu quý xuống, từ bỏ chống cự, nếu không tiếp theo pháo huynh chính là các ngươi thuyền. Tiểu cơ lẩu, những người này thế nhưng cũng có đại pháo. Không đúng, căn bản không ở bong tàu thượng nhìn đến bọn họ đại pháo A. Bọn họ đại pháo ở nơi nào? Phó thuyền trưởng hoảng sợ nói, đáy thuyền, thuyền trưởng, bọn họ đại pháo ở đáy thuyền. Mấy cái lạnh leo tối om pháo khẩu liền ở mặt nước dưới, lạnh băng mà đối với bọn họ. Rốt cuộc tìm được rồi đối phương đại pháo, tiểu cỡ lầu lập tức ôm đầu quỳ xuống, không dám có chút trì hoãn, trong miệng hô: Đại nhân, các vị đại nhân, chúng ta không có ác ý, chúng ta là áo á đế quốc đội tàu, là tưởng cùng thiên. Thiên hạ quan hệ ngoại giao tốt. Thiên hạ quốc thứ 58 năm. Thiên Hà Quốc cùng áo Á đế quốc, tân tư đế quốc trở thành lập ổn định mẫu dịch lui tới, rộng lượng đội tàu ở biển rộng thượng núi liền không dứt, các thương nhân mang theo hai mảnh đại lục đặc sản qua lại mà đi qua, Thiên Hà Quốc càng thêm phồn vinh lên. Thiên Hà thành trong trường học, non nốt bọn nhỏ ngồi ở trong phòng học, thư thanh lanh lảnh. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.